Sau khi được anh Hùng Tổng giám đốc tuyên dương trước toàn bộ công ty Khi vừa hoàn thành xuất sắc Dự án trọng yếu Mang về lợi nhuận khủng cho công ty Tôi được ban giám đốc trực tiếp gọi vào phòng họp riêng Và thông báo một quyết định quan trọng Anh Hùng nói San Em chính là nhân viên ưu tú nhất hiện tại của công ty Rất phù hợp cho vị trí giám đốc Chi nhánh sau này Vì vậy ban giám đốc muốn tạo điều kiện cho em Đi tu nghiệp ở nước ngoài Trong vòng 2 năm Để có thêm kinh nghiệm Đây là cơ hội lớn Không phải nhân viên nào cũng có được đâu Anh mong em hãy suy nghĩ thật kỹ Tôi vui mừng vô cùng Tôi năm nay 30 tuổi Mặc dù ở đội tuổi này rất nhiều người đã thành công Thậm chí còn khủng hơn tôi Nhưng với tôi Đây chính là thành tiểu to lớn của cuộc đời mình Với kẻ phải đi lên từ hai bàn tay trắng Không có tiền Không có tiềm lực gia đình Thì đây là kết quả không phải ai cũng có được Nhưng như anh Hùng nói Tôi thật sự phải suy nghĩ kỹ Vì hiện tại tôi còn có chồng Việc đi tu nghiệp ở nước ngoài Có thể sẽ rất ảnh hưởng đến tình cảm gia đình của chúng tôi Tôi trở về phòng làm việc của mình Tâm trạng lúc này đột nhiên không vui nổi Vừa mở cửa bước vào phòng kinh doanh Thì bị dọa giật mình Với chàng pháo giấy nổ tung Chồng tôi cùng với các đồng nghiệp vỗ tay nhiệt liệt Chúc mừng cho thành công của tôi Anh nghĩa chồng tôi đang đứng trước mặt bên nụ cười hạnh phúc và ánh nhìn tôi đầy tự hào. Tôi mỉm cười nhìn chồng, nói ít hiểu nhiều. Tôi có được như ngày hôm nay cũng một phần nhờ sự ủng hộ từ người chồng này. Anh tuy chỉ là nhân viên cấp dưới của tôi, nhưng chính vì vậy tôi mới có thời gian để hoạt động hết công suất. Anh không yêu cầu tôi phải làm một bà nội trợ toàn năng, không yêu cầu phải chăm sóc cha mẹ, để tôi phải tăng ca để tiếp khách, anh ở nhà chờ tôi về. Pha trà, giải rượu cho tôi cha mẹ anh mà phàn nàn về việc tôi đi làm về muộn Thì anh sẽ bênh vực Cô ấy vất vả Cũng vì gia đình này mà cha mẹ đừng làm khó cô ấy nữa Vì tôi quá bận công việc Nên chuyện hiếu hỉ hai bên nội ngoại Đều do một tay anh chu toàn Vì anh chịu nhường một bước Nên tôi có thể thoải mái tỏa sáng Châm, cô gái nhân viên mới vào Cũng vỗ tay rất kịch liệt Nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh không kém Chị San, chị giỏi quá Em thật là ngưỡng mộ chị châm nhỏ hơn tôi 3 tuổi Cô ấy tuy không giỏi chuyên môn Nhưng là một cô nàng có năng lượng tích cực Vui vẻ và rất nhiệt huyết Bằng sự chân thành và nhiệt huyết đó Trâm đã hoàn thành khá tốt công việc của mình Khách hàng hầu như đều thích thái độ Làm việc của cô ấy Tôi đang suy nghĩ đến việc bồi dưỡng năng lực Cho châm Để sau này cô ấy có thể trở thành Trợ lý đắc lượng cho tôi Tôi làm trưởng phòng kinh doanh cho một tập đoàn đa quốc gia TA. Anh nghĩa là nhân viên cấp dưới của tôi. Anh vừa vào công ty đã gây ấn tượng với tôi vì tính cách vui vẻ, hoạt bát, nhiệt tình. Ngoài công việc, anh còn rất để ý đến thói quen sinh hoạt của tôi. Biết tôi thường gặp căng thẳng nên anh mua trà dưỡng não cho tôi. Khi nào phải đi tiếp khách, anh sẽ uống rượu đỡ cho tôi, đưa tôi về nhà cẩn thận. Bằng sự quan tâm nhỏ nhặt ấy mà chỉ sau nửa năm tôi đã đổ anh. Cha anh từng làm công nhân nhà máy sản xuất thép Này đã về hưu Mẹ anh thì làm nội trợ toàn thời gian Anh có một chị gái đã lấy chồng ở xa Mặc dù gia đình anh không giàu có Nhưng nhìn chung là cũng không phức tạp Nên tôi chấp nhận quen rồi cưới Sau 3 năm về chung nhà Chúng tôi vẫn cực kỳ hòa thuận Tình cảm thắm thiết như hồi mới yêu Tôi đem chuyện bản thân được cất nhắc đi tu nghiệp cho chồng nghe Bản thân tôi cũng đã chuẩn bị sẵn hai phương án Nếu chồng tôi đồng ý để tôi đi thì tốt Tôi lại có thể tận tâm tận lực về công ty Vì sự nghiệp một lần nữa Sau khi ổn định về địa vị và tài chính Tôi có thể thoải mái Lo cho gia đình của mình Nhưng nếu chồng không đồng ý Cũng không sao Tôi ngoài là một người phụ nữ có sự nghiệp Còn muốn là một người phụ nữ của gia đình Vị trí trưởng phòng hiện tại Cũng không có thể Có thể đảm bảo chăm sóc cho hai bên gia đình Và cuộc sống của hai vợ chồng Ở mức cơ bản Phản ứng của chồng tôi vượt ngoài sức tưởng tượng Anh nghe tin tôi được đi tu nghiệp nước ngoài Thì còn vui hơn cả tôi Trong phòng ngủ của hai vợ chồng Anh bế tôi trên tay Xoay một vòng đầy thích thú Ôi, tuyệt vời Vợ anh giỏi quá Sau đó anh đặt tôi xuống Tay ôm chặt eo Mắt nhìn tôi đầy ngưỡng mộ Anh nói tiếp Công ty chúng ta Rất hiếm khi cho nhân viên nữ đi tu nghiệp em được cử đi chắc chắn là được ban giám đốc rất coi trọng đấy." Tôi đang vui vẻ, chợt ngừng cười đáp, "Chắc có lẽ vì em không thể sinh con." Anh nghĩa lập tức lắc đầu phủ nhận, "Không phải, em đừng nghĩ như vậy, là em thật sự tài giỏi, xem lại không thừa nhận năng lực của mình chứ." Tôi đương nhiên là không phủ nhận tài năng của bản thân, nhưng việc tôi vô sinh, thật nực cười, có lẽ đây chính là một trong những nguyên nhân, bạn lãnh đạo an tâm Sao cho tôi chức vị cao như vậy Thực ra họ không hẳn là nhân đạo Với người phụ nữ bị ông trời tước đi quyền làm mẹ như tôi Đơn giản là vì Nếu không sinh con Tôi sẽ có toàn thời gian tập trung lo cho sự nghiệp Nhắc tới chuyện sinh con Là khiến tâm trạng của tôi đi xuống Tôi ngồi phịch xuống giường Anh nghĩa ngồi xổm trước mặt của tôi dịu dàng dỗ rành Em đã hứa với anh Là từ nay không được nghĩ ngợi về chuyện con cái nữa cơ mà Hiện tại chúng ta ai cũng đang hạnh phúc Đó chẳng phải là điều tốt đẹp nhất rồi sao Con cái là món quà của Thượng Đế Chúng ta không có con Nghĩa là không có quà Thế thôi Thượng Đế có mắt Chắc chắn ông ấy sẽ cho ta một món quà khác mà Phải không Tôi thâm trầm nhìn chồng mình Sự dịu dàng và bao dung của anh Chính là một trong những lý do khiến tôi yêu anh Tôi bị bệnh tử cung hẹp Không thể mang thai Tôi đã nói với anh việc này khi chúng tôi yêu nhau và bắt đầu xác định mối quan hệ lâu dài. Anh đương nhiên là rất sốc. Nhưng sau một tuần suy nghĩ, không ngờ anh lại xuất hiện trước mặt tôi và mạnh dạn tuyên bố, anh muốn cưới tôi, anh yêu tôi và chỉ cần sống bên tôi hạnh phúc là đủ. Những việc khác đều không quan trọng. Không chỉ chồng, mà cha mẹ chồng tôi khi biết tin tôi được đi tu nghiệp ở nước ngoài 2 năm thì cũng vui mừng khôn xiết. Họ hoàn toàn ủng hộ việc tôi phát triển sự nghiệp Mẹ chồng tôi còn nói Cha mẹ coi con như con gái ruột Con thành công thì cha mẹ càng mừng chứ sao Làm gì có chuyện cản trở con được Đi đi con Bao lâu cũng được Cha mẹ và thằng Nghĩa Luôn là hậu phương vững chắc ủng hộ con Tôi rất cảm kích tình cảm của cha mẹ chồng Tuy nhiên đôi khi Sự tốt bụng của chồng và cha mẹ chồng Khiến tôi phải nghi ngờ Làm sao trên đời Lại có những người không ruột thịt máu mủ Mà có thể yêu thương tôi vô điều kiện đến như vậy Nhưng có lẽ là do tôi đã quá đa nghi thôi Trên đời này Đâu hiếm gì người tử tế đâu Có được sự ủng hộ tôi gia đình Tôi nhanh chóng thu xếp mọi việc để đi tu nghiệp Vị trí trưởng phòng của tôi Được ban lãnh đạo chuyển giao cho anh Nghĩa Chồng tôi Đúng là song hỷ lâm môn Ngày tiễn tôi ra sân bay Cả chồng và cha mẹ chồng đều khóc Họ lo tôi ở xa Không có ai chăm sóc việc ăn uống Tôi thì có bệnh đau bao tử kinh niên Anh nghĩa tuy là đàn ông Nhưng khá mít ướt Anh nắm tay của tôi Sụt sồi dặn dò Em nhớ phải chú ý sức khỏe Không được vì mại làm quá mà bỏ ăn đâu đấy Em về mà gầy đi lạng nào Anh giận em cho mà coi Tôi cười xòa Em biết rồi mà Thôi anh đưa cha mẹ về đi Em sang tới sẽ gọi điện báo cho anh 3 tháng đầu tiên tôi ở nước ngoài Trôi qua rất nhanh Tôi phải làm quen với môi trường làm việc mới, cách sống và cả khí hậu ở một đất nước xa lạ. Tuy thời gian đầu còn khá khó khăn và nhớ nhà, nhưng may mắn là tôi có một người chồng chu đáo. Ngày nào cũng dành toàn thời gian gọi điện, cổ vũ động viên tôi, nên tôi cũng dần dần vượt qua. Mọi chuyện đang phát triển yên ổn. Bỗng một hôm khi tôi vừa tan ca, sắp trở về nhà, tôi nhận được cuộc gọi từ chị Nguyệt, chị cả của tôi. Em ơi, cha bị đột quỵ rồi, hiện đang cấp cứu. Không biết sẽ ra sao nữa Tôi nghe xong tôi hồn vía lên mây Cả cơ thể như muốn sụp đổ xuống Nếu nhà chồng là điểm yêu kính của tôi Thì cha mẹ ruột Chính là tất cả đối với tôi Nếu không có cha mẹ Thì chắc chắn sẽ không có tôi của ngày hôm nay Tôi không suy nghĩ nhiều đặt vé máy bay Về nước ngay lập tức Trong lúc di chuyển Tôi gọi báo tình hình cho ban giám đốc Anh hùng vốn rất quý tôi Biết gia đình tôi có chuyện cũng cho tôi nghỉ phép để sắp xếp chuyện gia đình. Chuyến bay dài mất một ngày một đêm. Chi tôi hạ cánh xuống sân bay là 6 giờ tối. Tôi gọi cho chị Nguyệt hỏi thăm tình hình. Chị báo tin là cha đã tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ vẫn đang theo dõi sát sao. Vì quá gấp nên tôi cũng chưa báo vay nghĩa là tôi về nước và cả chuyện cha tôi bị đột quỵ nên tôi quyết định ghé qua nhà một chút để báo tin. Rồi có thể là cụng nghĩa Về quê thăm cha tôi Tôi bắt taxi về nhà Trên đường có gọi cho chồng Nhưng anh không bắt máy Tôi nghĩ là anh đang tắm rửa Nên thôi cứ vậy mà chạy về nhà Không gọi nữa Trên đường về Không hiểu sao mắt trái của tôi cứ giật liên tục Ruột cứ cồn cào Nóng gian khó chịu Tôi nghĩ là do mình chưa ăn tối Nên dạ dày có vấn đề Tôi vội lấy một túi thuốc nước dạ dày ra uống Nhà của tôi Là một căn hộ 80m2 Ở một khu chung cư khá mới Tôi giảo bước vội về phía nhà của mình Không ngờ từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói huyên náo, vui vẻ Nhà tôi rất ít khi có khách Ở thành phố này Cả tôi và chồng đều không có họ hàng, bà con Đồng nghiệp thì lại càng không đưa về nhà chơi bao giờ Bởi vì cảm thấy bất tiện Vậy là ai? Lòng tôi dấy lên những bất an Càng bước lại gần Tôi lại càng nghe thấy rõ tiếng cười lạnh lót của phụ nữ Tiếng cười này cảm giác rất quen thuộc Bỗng giọng mẹ chồng tôi vang lên Ăn đi con Ăn cho có sức khỏe Mà còn nuôi cháu của mẹ Một giọng phụ nữ khác nhỏ nhẹ vang lên Dạ con cảm ơn mẹ Con đúng thật xứng đáng Làm con dâu của cha mẹ Phụ nữ là phải như con Biết nấu ăn, biết chăm sóc chồng con Cha như con San ấy, Suốt ngày chỉ biết tiền tiền Lại còn không biết đẻ Giọng của chồng tôi vang lên Mẹ, đang vui mà nhắc đến cô ta làm gì Tôi đứng xứng lại Cơ thể như vừa bị điện giật cứng đờ Tôi không thể nào tin vào tay của mình Những lời vừa nói ra Thốt ra từ người chồng mẫu mực Và người mẹ chồng thương yêu tôi như con gái đấy ư Không muốn tin đây là sự thật Tôi lao nhanh về phía cửa nhà Vừa hay bắt gặp cảnh nghĩa Đang đưa tay vuốt tóc châm rất tình tứ Trên bàn ăn có bốn người Là chồng tôi Đang ngồi cạnh cô nhân viên cấp giới của tôi là châm Cả thế giới trước mắt tôi như sụp đổ Tất cả đối với tôi tối sầm lại Sao có thể Tại sao tôi lại bị lừa dối Một cách trắng trợn thế này được chứ Bốn người họ mặt tái xanh Khi thấy tôi đột ngột xuất hiện Nghĩa đứng bật dậy Lắp bắp nói san Sao xem lại về giờ này Tôi bật cười chua cay Tại sao à Nếu không phải tôi bất ngờ có mặt ở đây Thì làm sao biết được anh cắm sừng tôi như thế nào Dám thông đồng đưa đàn bà khác về nhà Các người đúng là một lũ khốn nạn Nghĩa lao về phía tôi Sự lấy tay của tôi Mặt như vô tội Xa à em hiểu lầm rồi Nghe anh giải thích đi Anh chỉ là mời châm đến nhà ăn bữa cơm thôi Chứ bọn anh không có gì với nhau Trâm cũng vội vàng chạy tới chỗ của tôi Làm như vô tội Đúng đấy ạ Hôm nay bọn em đi công tác cùng nhau Vì về muộn Anh Nghĩa mới mời em qua nhà ăn cơm luôn Chị Xa nà, chị đừng hiểu lầm Tôi tát mạnh vào mặt của Trâm một cái khiến cho cô ta ngã lăn xuống đất. Má hẳn cái tát đỏ ửng. Không ngờ cả Nghĩa và bà Phương mẹ chồng tôi đồng loạt xông tới đỡ lấy Trâm. Bà Phương nhìn tôi đầy hẳn học. Cô làm cái gì đấy? Cô dám làm hại cháu tôi. Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Nghĩa cũng lên tiếng. Có gì từ từ nói chuyện. Xem có thể thô lỗ như vậy chứ. Thật nực cười. Tôi cười hát ra. Thô lỗ á. Thế thì cái loại ngủ cùng chồng người khác có bầu thì gọi là gì? Sở như hết kiên nhẫn Bà Phượng bất ngờ đứng bật dậy và nói Đủ rồi Đúng là cái loại đàn bà hung hăng vô dụng Con trai của tôi chán cô rồi Muốn cưới người khác đấy Thì sao nào? Nghĩa đỡ châm đứng lên Một giây cũng không muốn rời khỏi cô ta Tim tôi hoàn toàn dạn vỡ Anh ta còn giả vờ nhân nghĩa Nhỏ giọng nói Mẹ, thôi mà Bà Phương vẫn cho rằng là mình đúng Gân cổ lên nói Thôi cái gì mà thôi Rồi sao chuyện đến nước này rồi Thì còn thôi cái gì nữa Nói rõ cho cô ta biết luôn đi Bà Phương nhìn tôi rồi nói tiếp Con trai của tôi hết yêu cô rồi Nó sẽ ly hôn với cô Nó cần một người vợ thật sự Chứ không phải là một người đàn bà không biết đẻ như cô Tôi nhìn qua nghĩa Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt của tôi Cũng không phủ nhận những gì mẹ anh ta nói Tôi vẫn không thể nào chấp nhận được Việc những người từng nói yêu thương tôi Chỉ vừa mới vài tháng không gặp Mà đã trở mặt Tôi nhìn bà Phương và hỏi Nếu bà muốn một cô con sâu có thể sinh con Vậy tại sao ngay từ đầu Lại lựa chọn tôi Bà Phương thoáng lúng túng rồi đáp Vì Vì con trai tôi yêu cô Nên chúng tôi đành phải chấp nhận thôi Nhưng bây giờ chúng tôi chịu hết nổi rồi Làm sao chúng tôi có thể chấp nhận được Việc gia đình của chúng tôi từ nay Phải tuyệt tự tuyệt tôn vì cô Tôi cười Tuyệt tự tuyệt tôn Gia đình các người xứng đáng Bị tuyệt tự tuyệt tôn đấy Cái loại sống thất đức như các người Thì sinh đẻ con cái làm gì Hư hại giống nòi Mặt cha mẹ chồng tôi đen xì Ông cha chồng thường ngày im lặng nhát cái Này cũng dám đập bàn quát lớn Đủ rồi Độc mồm độc miệng như mày bị vô sinh là phải thôi Ly hôn đi, trả tự do cho con trai của tao đi Ly hôn? Phải ly hôn chứ Tôi không thể nào thở chung bầu không khí với loài xúc sinh như các người được Tôi quay qua chỉ mặt châm vào nghĩa Tôi sẽ khiến các người phải hối hận Cứ chờ đó mà xem Nói xong tôi kéo vali Một mạch rời đi mà không hoái lại Hiện tại tôi còn có việc phải lo lắng hơn đó là sức khỏe của cha tôi Đến trước mắt chưa thể xử lý Đám người cạn bã này Cứ vậy để bọn chúng hại hê thêm mấy hôm nữa Rồi chúng chắc chắn sẽ phải khóc thôi Đến khi tôi ngồi lên xe khách Liên tỉnh rồi Thì mới có thể thả lỏng bản thân Mà khóc một trận Tôi như kẻ đang đứng ở trên đỉnh cao vinh quang Đột ngột bị chính người thân của mình đẩy mạnh Rơi xuống vực núi Hoàn toàn bất ngờ và không có chút đề phòng Những lời nói yêu đương thắm thiết Những lời gì mà người nhà Xem như con gái thật đúng là nực cười. Tôi cứ ngỡ là mình đã gặp được một người chồng tốt, một gia đình chồng hoàn hảo, nhưng nào ngờ chỉ là sự lừa dối thôi. Nhớ tới châm, tôi lại tự cười chính bản thân mình. Tôi lại còn xem cô ta như là em gái, hết sức nồng đỡ, trong khi cô ta lại âm mưu giật chồng mình, đúng là nuôi ong tay áo. Tôi nhớ trước khi tôi đi, mọi người trong công ty đứa đồn là Châm mang thai. Tôi không có chút nghi ngờ gì. Lúc được cô ta đi công tác cùng mình và chồng Còn dặn chồng để ý quan tâm đến cô ta Ôi trời ơi Tôi là người tự chồng cái rừng lên đầu mình chứ ai Lúc nãy tôi nhìn qua cô ta Cái thai có lẽ đã hơn 4 tháng Bụng đã nhô ra Nghĩa là bọn họ đã qua lại với nhau Trước cả khi tôi đi nước ngoài Bọn họ vui mừng khi tôi đi tu nghiệp Và có thể đưa châm về nhà chăm sóc Tôi không chắc âm mưu của họ là gì Nhưng chắc chắn Là vừa muốn lợi dụng tiền bạc của tôi lại vừa muốn nuôi con đàn bà khác Để sinh con đẻ cái Đúng là một đám hút máu người Thâm độc và tạn nhẫn Nói là may mắn Thì đúng là quá cay đắng Nếu không phải gia đình tôi có chuyện Phải về bất thình lình Thì có lẽ cả đời này tôi không thể nào biết được bộ mặt thật của đám người kia Tôi chẳng nhớ Lần gần nhất Tôi ôm cha là khi nào nữa Hình như càng lớn tôi càng quên mất Là mình có một người cha Thương mình hơn cả tính mạng Cả nghĩ nước mắt của tôi lại càng tuôn rơi không sức Quay đi quẩn lại Chỉ có cha mẹ là người thương mình vô điều kiện Không bao giờ lợi dụng hay lừa dối mình thôi Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó Ở một vùng quê xa xôi Cha mẹ tôi đều làm nghề nông Vất vả cả đời nuôi ba đứa con nên người Dù cha mẹ phải chạy ăn từng bữa Nhưng ba chị em tôi đều được đi học đàng hoàng Chị cả của tôi tên là Nguyệt Năm nay chị 40 tuổi Làm chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp của huyện Quản lý một nông trại trồng cam và ổi ở quê nhà Chị chẩm tính và ít nói nhưng lại rất cục tính Chị có thể rất hiền Nhưng ai chọc giận đến chị Thì chị sẽ không tha cho họ Tôi nhớ năm tôi lớp 12 Tôi bị tên Tô Trong thôn để ý Nhà nó giàu lắm, giàu ba đời Lúc còn nhỏ Nó suốt ngày chọc kẹo tôi là cái đồ ăn mày Bởi vì nhà tôi nghèo Phải mặc áo sách đi học ấy thế mà vừa tốt nghiệp cấp 3 Nó và nhà nó đùng đùng mang sinh lễ Đến đòi cưới tôi cho nó Chị Nguyệt tôi khi ấy đang đi khảo sát sống mới ở tận thôn 8A Nghe tin liền phóng thẳng về nhà Ném thẳng xính lễ của nhà tiên tô ra cửa Chỏ tay vào mặt mà mắng Nhà tôi thả bán hết ruộng vườn đất đai Chứ không bán con để trả nợ Các người còn dám vác mặt tới đây đòi cưới thì đừng có trách tôi Người nhà tiên tôi bị mắng xối xả Liền xấu hổ ôm xính lễ bỏ về Chuyện là chị hai tôi từng bị bệnh tim Nếu không phẫu thuật thì không sống được Cha mẹ tôi phải vay một số tiền lớn của nhà tên Tô Để chữa bệnh cho chị tôi Số tiền ấy lớn quá Suốt bao nhiêu năm mà nhà tôi vẫn chẳng trả nổi Vậy nên nhà đó Muốn xin cưới tôi Số tiền nào kia coi như là dí xóa Tôi vẫn luôn ghi nhớ hình ảnh của chị Nguyệt tôi ngày ấy Chị cả đời hiền lành chân chất Vậy mà cũng có lúc khiến người khác khiếp sợ như vậy Nhưng tôi lại thích chị Nguyệt như vậy hơn Tôi không thích chị hiền lành Chịu thương chịu khó Do để người khác bắt nạt Nói về hiền lành Thì chị Thủy, chị hai của tôi Đứng số 2 thì không ai đứng số 1 Cũng vì chị từ nhỏ đã bị bệnh Cơ thể yếu ớt Lúc nào cũng ốm vặt Thành ra có muốn quậy phá hiếu động như tôi cũng không được Hình như tôi chưa từng thấy chị mắng ai bao giờ Lúc nào nói chuyện Cũng nhỏ nhẹ đáng yêu Chị thích đọc sách Nhà không có tiền mua sách Nên chỉ toàn ở trường Đọc hết đống sách trong cái thư viện nhỏ xíu Lúc nhỏ vì không có sức khỏe Nên chị cũng không làm được nhiều việc Chỉ có thể làm một vài chuyện vạt trong nhà Đổi lại chị Thủy học rất giỏi Chị học đến tận thạc sĩ Hiện đang học lên tiến sĩ Chị đang công tác ở một trường đại học Danh tiếng ở thành phố B Chị lấy được một người chồng làm bác sĩ Nhà chồng còn có một bệnh viện lớn Nói chung thì trong ba chị em Thì chị Thủy là người có kinh tế khá nhất Nhưng vì chị lấy chồng xa Công việc lại bận rộn nên chị em chúng tôi cũng hiếm khi gặp gỡ hay trò chuyện. Còn tôi, đứa trẻ được sinh ra vì vỡ kế hoạch, nhưng lại được cha mẹ yêu thương nhất. Bên cạnh đó, ông trả lời ưu ái cho tôi sức khỏe. Từ nhỏ chẳng bao giờ bị bệnh vặt, lúc nào cũng hiếu động, chạy nhảy như con trai. Là con út, lại nhỏ tuổi, nên cha mẹ chẳng bắt tôi làm gì cả. Thế nhưng ngoài giờ học, tôi lại ra đồng phụ cha mẹ và chị cả. Ở nhà cũng phụ làm hết việc nhà cho chị hai. Chính vì tôi vừa ngoan ngoãn Lại vừa hoạt bát, vui vẻ như vậy Nên cả nhà yêu thương tôi lắm Cũng vì được cha mẹ cùng các chị yêu thương chiều chuộng Nên tôi từ nhỏ đã chẳng sợ bất cứ ai Tính tình cương trực thẳng thắn Thấy bất bình là lập tức ra tay nghĩa hiệp Cha rất thương tôi đi đâu cũng sẽ mang tôi theo Tôi là cái đuôi nhỏ của cha Cuốn quýt bên cha suốt cả ngày Hôm đó là ngày dẫu ông cố bên nhà bác cả Cha trở dậy từ 4 giờ sáng Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn thấy thì liền đòi đi theo bằng được. Cha không mắng, cũng chẳng từ chối tôi chuyện gì bao giờ. Liền rửa mặt rồi cõng tôi đi. Chúng tôi lục tục đi bộ ba quãng đồng sang nhà bác cả để giúp đám. Cha thương tôi nhỏ bé, nên cõng tôi suốt trên lưng. Tôi thấy lưng của cha ướt đẫm mồ hôi thì thương lắm, nặng nặng đòi xuống đi bộ. Thế là vừa đi bộ vừa cõng, hai cha con tôi đến nơi thì đã mồ hôi đầm đìa. ấy thế mà đám người anh em chú bác Không được lời động viên Lại còn nói riêng nói xẹo Nhà có công buổi mà đi muộn thế Đợi người ta làm hết việc mới đến à Lửa nhắc vậy thì bao giờ mới khá lên được Đã đi muộn lại còn phát thêm cái cuốn nợ ấy làm gì Rách việc Tôi rụ mặt Đứng bên thềm nhà bác cả Cha tôi lấy ống tay áo lo mặt cho tôi Rồi gửi nói với đám chú bác Xin lỗi các bác Em lề mề quá Nào có việc gì để em làm nốt cho Các bác cứ vào nghỉ ngơi uống nước chè đi Ông bà nội tôi sinh ra được 6 người con Lần lượt lấy tên là Huynh Đệ Nhất Tâm An Phúc Cha tôi là con út trong gia đình Ông bà nội cũng chẳng khá giả gì Mà lại còn đông con Đến khi ông bà mất tiền của Đất đai chia hết cho các con Đến phần cha tôi cũng chẳng còn gì cả Cha bản tính dĩ hỏa vi quý Luôn nhận phần thiệt về mình Nên chẳng bao giờ tranh giành Với các anh chuyện tiền nong Ê thế mà có công có buổi gì của nội tộc Thì cha tôi mà không có mặt là không được Cha tôi siêng năng Việc gì cũng biết làm Từ mổ heo, giết gà, nấu đám Đến xây nhà đào giếng Làm đường đều đến tay Các bác lúc nào cũng khinh gia đình của tôi nghèo Cha không bao giờ góp tiền vào những việc lớn Như xây nhà tổ, cải mộ Đến đành về góp công, góp sức Cha tôi đến Đám chú bác làm việc biếng nhác hẳn Cứ hai câu lại gọi cha của tôi Sai vặt cha tôi tới mức chóng mặt Tôi ngồi bên thềm Nhìn chằm chằm vào dáng người đàn ông cao gầy liêu khêu ấy Tôi chỉ ước là mình lớn thật nhanh Để thay cha làm những việc vất vả này Đối với đám chú bác Thì cha tôi không đáng xem trọng Nhưng các cô các dì thì ngược lại Quý mến cha tôi vô cùng Biết cha thương con gái Mới dì trong bếp có gì ngon Hay để phần rồi đưa cho cha Bởi thế dù đi giúp đám phải đi sớm Tôi vẫn nhất định đi theo cha để được ăn ngon Cha làm quần quật từ sáng tới trưa Ấy vậy mà lúc ngồi vào bàn ăn Vẫn còn bị nói xiên nói dẻo Thế cha tôi tỉ mỉ xé từng miếng thịt gà đút cho tôi Bác Nhất biểu môi mịa mai Gớm Con gái là con người ta Chăm cho lắm Sau này nó cũng về nhà người khác nó ở thôi Bác đệ gật gủ tán thành Phải đấy để con gái ra chẳng được cái nước gì Tốn cơm tốn gạo để con trai sau này nó còn có công danh sự nghiệp dạng dỡ tổ tông Con gái nuôi lớn rồi cũng chỉ biết đẻ thôi Chứ làm gì được Hai người đối đáp qua lại Với sự tán đồng của cả chiếu ăn Bác Nhật nói Cứ phải đẻ được đứa con trai Gia đình mới phất lên được Như tôi đây này Lúc trước nhà bốn con vịt rời Đi đâu cũng không dám ngỡn cái mặt lên Rồi đẻ được cậu quý tử rồi Tự nhiên làm ăn phất lên hẳn Bác đệ nhìn qua cha tôi và hỏi Thế chú Phúc Tính thế nào Cố mà đẻ lấy đứa con trai chứ Cha tôi cười cười đáp Nhà em nghèo Đẻ nữa sợ không nuôi nổi bác ạ Bác Nhất đốp chát ngay Đẻ toàn con gái nghèo là phải Đẻ con trai như nhà tôi đây này Mới mong khá lên được Tôi nghe từ nãy tới giờ đã cảm thấy bực mình Đợi nuốt hết miếng sơ gớt trong miệng Tôi liền nói Thế sao bác Nhất đã mất công đẻ con trai Sao không đẻ một anh cho thông minh à Đẻ cái người gì mà Học 3 năm một lớp Anh quý hậu rốt như vậy Làm sao mà làm dặn dỡ tổ tông nhà bác được Năm ấy tôi mới chỉ 17 tuổi Nhưng đã đối đáp trôi chảy Không sợ một ai Nghe tôi nói xong Mặt của bác Nhất xám xịt lại Con này hỗn Chỗ này mà được lên tiếng ở đây đấy à Cháu ôm lấy tôi vào lòng Cười hiền hòa Cháu nó còn nhỏ dài Bác thông cảm Tôi thì ý của cha bảo vệ Mặt vẫn chơ lì nhìn trọng chọc vào bác ta Tôi còn chưa kịp chịu im Liền nhìn qua bác để và nói tiếp. Bác nói rằng con gái chẳng được cái nước gì. Thế bà nội cũng chẳng được cái nước gì ạ? Bác nói như vậy là hỗn láo với bà nội. Là mất dạy, là bất hiếu đấy nhá. Mặt của bác để thâm tím lại. Chỏ tay vào mặt của tôi lắp bắp. Mày... Không cái nổi nên tôi... Nên bác quay qua mắng cha tôi là không biết dạy con. Nửa xấu hổ, nửa say diệu. Bác nhất định xông vào đánh cha tôi. Nhưng may mà có mấy người kia cản lại. Cha bé tôi rời khỏi, bữa cô đó vì tôi mà trở nên hỗn loạn. Tôi về nhà và bị phạt quỳ. Cha giận là vì tôi dám nói leo ở bữa cơm, trải treo với người lớn. Cha nói khi nào tôi biết lỗi thì mới được đứng lên. Mà tôi thấy mình chẳng có lỗi gì cả. Bác Nhất ăn nói hàm hồ, suốt ngày chê con gái, khen con trai. Trong khi mẹ bác, vợ bác, cả các con của bác đều là con gái. Người lớn mà như thế. Thì có đáng gì để tôn trọng đâu Thế là tôi bị bắt quỳ cả buổi chiều Quỳ tới mức ngủ gật luôn ở góc nhà Tôi đang thiêu thiêu ngủ Thấy ai đó nhấc tôi lên Liền hé mắt nhìn Là cha đang bế tôi trên tay Và đưa tôi vào giường nằm Tôi thấy vậy thì an tâm Và nhắm mắt ngủ tiếp Tôi biết mà Cha thương tôi nhất Làm sao cha có thể giận tôi được Sau lần ấy Cha vẫn quen lại với các bác bình thường Anh em mà Sao mà bỏ nhau được Nhưng tôi thì cha không cho đi qua nhà các bác thường xuyên như trước Hoặc nếu được đi Thì cha dặn là phải ngoan ngoãn, im lặng Không gây chuyện thì cha mới cho đi Tôi về ham vui Lại muốn có đồ ăn ngon Nên rất chi là vâng lời Mặc dù trong bụng chẳng thích các bác một chút nào cả Cha tôi hiền lành chất phác bao nhiêu Thì ngược lại mẹ tôi mạnh mẽ, quật cường hơn bấy nhiêu Người ta thường bảo đó là luật bù trừ Cha tôi cả ngày chẳng có lấy một miếng to Mẹ tôi thì chưa thấy người đã thấy tiếng Mẹ tôi người nhỏ nhắn nhưng giọng thì lanh lành như chuông đúc Mẹ mà mắng người ta thì không bao giờ thua cuộc Có lẽ cái tính đanh đá, mau miệng của tôi cũng một phần thở hưởng từ mẹ Nhà ngoại tôi cũng không khá giả gì Ông bà ngoại đều đau yếu liên miên Biết nhà ngoại lại neo người Nên dù đã lấy chồng, mẹ vẫn phải làm lụng vất vả Lo cho hai bên gia đình Mẹ từ nhỏ đã vất vả bơn trải kiếm tiền Ngoài làm ruộng, mẹ còn nhập mối thịt lợn, rau dưa, mắm muối, đủ các thứ để bán. Ngày nào mẹ cũng dậy từ 4 giờ sáng để gánh hàng ra chợ. Đến già, buổi sáng, mẹ sẽ về nhà cho lợn gà ăn, rồi đi làm đồng. Đồng nhà có việc thì làm đồng nhà, đồng nhà hết việc thì đi làm mướn. Mẹ cũng nhớ cha, không nề hài bất cứ chuyện gì, chỉ cần có tiền và lương thiện thì mẹ sẽ làm. Tại vì tính tôi hiếu động bướng bình, nên mẹ hay la mắng. Cháy ít la mắng hơn, nên tôi thân với cha hơn Nhưng mà thật sự tôi cũng thương mẹ tôi lắm Có mấy lần mẹ đi trở về Mặt mày dám ngắt Vừa bỏ quang gánh xuống đã chạy vội vào buồng nằm Tôi ở nhà trông nhà Thế vậy thì chạy vào theo Lo lắng hỏi Mẹ, mẹ làm sao thế Lấy dầu cạo gió cho mẹ Cạo gió cũng tùy tay người cạo Trong nhà chỉ có tay tôi là cạo lên gió nhanh nhất Nên lúc nào mẹ trung gió là tôi cũng gọi đến Tôi nhìn người mẹ gầy xanh sao Tấm lưng bị tôi cạo cho tím ngắt Trong lòng tôi không khỏi dâng lên Một nỗi nghẹn ngào Nhưng lúc như vậy tôi chỉ ước Mình lớn nhanh hơn để có thể kiếm tiền hơn cho mẹ đỡ khổ Cạo gió xong Tôi dã nước ứng ấm Đưa lưng cho mẹ Rồi đi thu quang gánh vào trong bếp cất cho mẹ Tôi ôm chiếc thúng con Mở ra kiểm tra Ở góc thúng luôn có một nắm lá chuối xanh được gói cẩn thận Hôm là xôi, hôm là bánh rán Có khi là mấy viên kẹo bột nồng nàn mùi gừng Mẹ chẳng bao giờ nói yêu thương tôi Nhưng lúc nào cũng dành phần quà nhỏ cho tôi Mỗi khi đi trở về Cha mẹ bận rộn công việc Nên chị em chúng tôi đứa lớn trông đứa nhỏ Đứa lớn dạy đứa nhỏ Cứ thế mà cùng nhau nên người Cha mẹ cả đời vất vả Một nắng hai xương Bao nhiêu tốt đẹp đều dành cho các con ấy vậy mà lớn lên tôi đi học, đi làm xa Ngoài vài đồng tiền gửi về nhà mỗi tháng Thì chưa chăm sóc cha mẹ được ngày nào Vì sợ tiên nghĩa nghĩ tôi trọng ngoại khinh nổi Nên tôi cho cha mẹ ruột bao nhiêu Thì cũng cho cha mẹ chồng bấy nhiêu Không để bọn họ thiệt thòi Ấy vậy mà đám người vô nhân tính ấy Không biết điều Lại còn đâm sau lưng của tôi càng nghĩ tôi lại càng hối hận Đáng ra tôi chỉ nên thương cha mẹ tôi thôi Nghĩ cho cha mẹ mình Là quá đủ rồi Trên đời này người xứng đáng để tôi hy sinh bản thân Chỉ có cha mẹ đẻ của mình Cha tới cuối cùng cũng đã tỉnh lại Ông được chuyển qua phòng bệnh thường để theo dõi Cha tôi mấy hôm trước phát cỏ sau vườn nhà Để có chỗ cho mẹ chồng thêm sao Ai ngờ lúc vào nghỉ trưa Thì đau đầu rồi ngất đi Mẹ tôi vội hô hoán Gọi điện cho chị Nguyệt Cũng may là chị ở nhà Nhà chị cách nhà mẹ độ hai cây số Vội vàng chạy sang rồi đưa cha đi bệnh viện Cha tôi bị huyết áp cao Tuổi cũng đã lớn Còn làm việc xuyên trưa Đến mấy gia nông nỗi này Cũng may là cấp cứu kịp thời Nên không ảnh hưởng tới tính mạng Nhưng giờ mặt cha tôi đã bị liệt một nửa Tay chân rất yếu Suốt mấy ngày qua Tôi, mẹ và chị Nguyệt Thay phiên nhau vào viện chăm sóc cho cha Chị Thủy ở thành phố A xa quá Lại còn bận công việc Chồng con nên chưa về ngay được Tôi không dám nói chuyện của mình Cho cha và chị cả biết Họ mà biết tôi bị đám người nhà chồng lợi dụng E rằng sẽ đau lòng chết mất Trước khi mọi chuyện được dí ổn thỏa, tôi sẽ không cho gia đình của tôi biết. Tôi chăm sóc ông cha cả ngày. Đến tối thì chị Nguyệt đưa cơm vào cho chúng tôi. Chị tất tả bước vào trong phòng bệnh, bụi tóc lỏng lẻo rớt sau gáy. Những sợi tóc lòa xòa quanh trán mồ hôi bết lại nơi tóc mai. Chị mặc một bộ đồ bảo hộ lao động, chân đi dép tổ ong. Dưới gấu quần còn dính chút bùn đất. Nhìn thấy tôi, chị cười tươi. Đây, mẹ nấu cho em món thịt kho tàu. Còn có dưa chua mẹ muối tha hồi mà tuấn cơm nhé Tôi thèm đổ mẹ nấu lắm Nhưng lúc này lại chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn Tôi bước tới phía sau chị Sổ mưa tóc sẽ che ra Và chải nó bằng bàn tay Chị từ vườn lên đây à Ừ Chị ở dưới vườn về cái là chạy ngay sang đây Đem cơm ở đây luôn đấy Bởi hôm nay ở dưới vườn đang có dịch bệnh cây cam Mọi người đang cùng nhau tìm cách chữa Sau khi đút cháo cho cha ăn xong Tôi đỡ cha nằm xuống Rồi cùng chị Nguyệt sang ngoài hành lang bệnh viện Sở cơm ra ăn Chị Nguyệt cười vui vẻ hỏi han chuyện gia đình công việc của tôi Tôi đáp cho con lể Tâm trí vẫn đặt hết lên người chỉ Bước đầu số 4 Mà trong cằn cối giả nuôi trước tuổi Chị Nguyệt vất vả từ xưa đến giờ Đó là điều mà tôi không phủ nhận Từ nhỏ chị đã phải phụ cha mẹ Làm hết việc nhà và chăm sóc các em Đi học Về là ra đồng cắt cỏ cho bò Thái rau nấu cắm lợn Sau mùa thu hoạch, chị điệu tôi trên lưng đi mót lúa khoai ở ruộng để có bữa ăn cải thiện cho gia đình Trong mắt tôi, chị Nguyệt chẳng khác nào người mẹ thứ hai Thời gian tôi lớn lên bên chị còn nhiều hơn là mẹ Mẹ tôi sau khi sinh, vì nghèo đói thiếu chất nên nào có sữa cho tôi bú đâu Chị Nguyệt là người chắc từng bát nước cơm đút cho tôi khi tôi lớn lên Mẹ cứ chưa đầy tháng đã vội vã đi làm Tôi lớn lên trong sự chăm sóc của chị Nguyệt và sự dạy dỗ của chị Thủy Vì gia đình khó khăn Nên chị Nguyệt vừa phải đi học vừa đi làm Chị là người giống mẹ nhất trong nhà Lúc nào cũng phải làm việc thì mới chịu nổi Trước đây tôi biết chị Nguyệt vất vả Nhưng bây giờ nhìn lại Hình như chị còn vất vả hơn tôi tưởng Chị làm cán bộ của huyện Thế mà chẳng có dáng dấp của một cán bộ Lúc nào cũng chân lấm tay bùn Bận rộn đến đầu bù tóc rối Chị chưa ăn được nửa bát cơm Đã có điện thoại gọi tới Giọng chị mềm mỏng khiến tôi thoáng ngạc nhiên Từ bao giờ chị có thể dịu dàng, mềm mỏng đến vậy Trang à con Con học về chưa Trang là cháu gái tôi Tôi có thể nghe được giọng nói gắt gỏng của con bé Qua loa điện thoại Mẹ đi đâu mà còn chưa về Con chẳng có gì ăn cả Mẹ muốn để cho con chết đói đấy à Chẳng phải mẹ nói Cha con về nhà nấu cơm Tối cho con rồi hay sao Thế cha con đâu Con bé đáp bằng giọng vô cùng khó chịu Con không biết Con về nhà mà chẳng có ai cả Cha cũng đi đâu mất Trời ơi con còn phải ôn Thi Mà giờ chẳng còn cơm mà ăn Con mà Thi rớt Đều là tại mẹ đấy Mẹ xin lỗi Bây giờ mẹ xuống bếp nấu gì đó ăn tạm nhé <cười> Bây giờ con xuống bếp nấu gì đó ăn tạm nhé Đợi mẹ mua đồ ăn về cho con Con thì biết nấu gì đâu chứ Mẹ nhanh về đi Dứt câu, con bé liền tắt điện thoại cái rụt Khiến tôi cũng phải điếng người Tôi nhớ mỗi lần gặp con bé Trang Nó hiền lành ngoan ngoãn lắm cơ mà Nói chuyện với tôi Cũng một dạ hay thưa Chứ có bao giờ cáo bản, hỗn sược thế này đâu Chị Nguyệt vội cất điện thoại Có lẽ cũng đoán được ra Tôi đã nghe thấy cuộc hội thoại vừa rồi Nên ngượng ngùng cười trừ Không biết ông Tạo nhà chị đã đi đâu mất đi Ở nhà chẳng có ai nấu cơm cho cái Trang nó ăn Đến khổ Thôi Để chị về xem nó thế nào Chị vỗ vai của tôi Chị xin lỗi Chị tính hôm nay sẽ ở lại chăm cha thay cho em Thế mà Tôi thở dài đáp Thôi chị về đi Dù sao mai cha cũng xuất viện Em ở một đêm cũng không sao cả ừ, Cảm ơn em nhé có gì mai chị vào viện sớm Nói xong chị Nguyệt tất tả rời đi Tôi nhìn theo chị Thương đến cay cả mắt Phụ nữ hy sinh về chồng, về con từ mức chẳng có lấy một bữa ăn cho đàng hoàng như chỉ. Nhưng cuối cùng, đổ lấy được gì? Sức khỏe của cha tôi đã tạm ổn, nên bác sĩ cho xuất viện. Hàng tuần sẽ vào viện, kiểm tra lại một lần. Sau nhiều năm, cha mẹ tôi cuối cùng cũng được ở trong ngôi nhà khang trang hơn. Tuy nhiên con cái đều lập gia đình, không có ai sống chung với ông bà, nên căn nhà trông hiu quảnh vô cùng. Chị Nguyệt nói nhiều lần, chị bảo cha mẹ sang nhà mình ở cùng. Nhưng cha mẹ nói bản thân không thích ở với gia đình con cái Thích ở hai ông bà già với nhau cho thoải mái Trước đời tôi cũng nghĩ Cha mẹ thật sự thích ở một mình Nhưng giờ nghĩ cho lại Làm gì có cha mẹ nào Không muốn ở cùng với con cái Chỉ là sợ làm phiền con cái Nên mới nói là không muốn ở cùng thôi Tôi quá vô tư Đã tin lời nói dối của cha mẹ Để rồi suốt mấy năm qua Nuôi đám tầm gửi hút máu Lại còn bỏ mặc cha mẹ ruột thịt không ai lo Đúng là càng nghĩ càng ấm ức sức khỏe của cha cũng đã tạm ổn Tôi định gọi chị Nguyệt qua nhà để bàn chuyện Thuê một người giúp việc Chăm sóc cho cha mẹ Dẫu biết ở đây còn có chị Nguyệt Nhưng chị bận trăm công ngàn việc Làm sao có đủ thời gian để chăm sóc cẩn thận cho cha mẹ Nghĩ đi nghĩ lại Và nên thuê một người giúp việc thì hơn Tôi không gọi được cho chị Nguyệt Nên qua nhà tìm Chị Nguyệt lấy chồng Năm 25 tuổi So với thời ấy Thì chị lấy chồng như vậy là muộn. Chị học đại học nông nghiệp, năm ấy vẫn đang làm một kỹ thuật viên nhỏ cho hợp tác xã. Chị chăm học chăm làm, không có thời gian yêu đương. Ai cũng lo chị không lấy được chồng, nhưng tôi thì chẳng lo. Chị không lấy chồng cũng được. Tôi cảm thấy những người đàn ông quanh đây chẳng ai xứng đáng với chị. Thế nhưng rồi chị yêu và cưới một anh nông dân chân chất. Cha mẹ chồng mất sớm, một mình chồng chị gồng gánh nuôi các em. Hai người quen nhau khi làm chung tại một vườn nhà nông sau đó thương rồii cưới thế là cả đời chị làm như một cái máy làm việc nuôi người khác chưa từng có giây phút nào nghỉ ngơi Tôi nhớ cái ngày đưa chị về nhà chồng nhìn căn nhà còn nghèo hơn cả nhà mình mà tôi thương chị đến đ cả ruột sau 15 năm bây giờ chị đã có căn nhà máyi Thá khangg trang đẹp đẽ ai cũng khen vợ chồng chị giỏi gian vừa làm kinh tế Vừa lo cho các em, nhà cửa đàng hoàng Nhưng chỉ có người nhà mới biết là chị đã vất vả thế nào Chồng chị không nhanh nhẹn tháo vát bằng chị Nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà Đều là do chị quán xuyến Tôi bước vào nhà Cửa mở nhưng nhà vắng hoe không có bóng người Tôi cao giọng gọi chị Nhưng không nghe ai đáp Tôi tìm quanh Cuối cùng nhìn thấy chị nằm mê man trên giường Không biết gì Người chị nóng gian Tôi vội tìm nước ấm trường hại nhiệt cho chị Cũng may sau khi sơ cứu thì chị đã tỉnh lại Có thể nói chuyện được Mắt chị ngân ngấn nước nhìn tôi Cảm ơn em Không có em chắc chị chết quá Tôi nghẹn ngào Không kìm nổi xúc động Sao chị phải khổ thế này Chị gắng sức cho đổi lại chị có được cái gì không Chị có hạnh phúc không Mọi người sống vui vẻ bình an Là chị hạnh phúc rồi Chị đúng là ngốc Chị phải nghĩ cho bản thân của mình trước tiên chứ Chị không đáp nữa, chỉ mỉm cười để đó Tôi gạt nước mắt rồi đứng dậy, đi vào trong bếp Đem nấu cho chị bát cháo Tôi đang lục đục dưới bếp, thì nghe tiếng con bé Trang lanh lành Mẹ, có cơm chưa? Con nói lắm rồi đây này Con phải ăn sớm rồi còn đi học thêm Con bé đi qua phòng ngủ của mẹ Thế mẹ nằm ở trên giường cũng không hỏi han Lại còn chống nạnh nói Mẹ lại ngủ à? Sao mẹ lười thế? Đừng bỏ mẹ chưa nấu cơm nữa nhé Con nấu cơm thôi mà cũng chậm chạp. Mẹ cứ vậy, làm sao mà con học giỏi được đây? Con bé cứ làm như mình là người lớn lắm ấy Chép miệng lắc đầu, vụn và quay đi. Đúng lúc nó chạm mặt tôi đang hàm hàm đứng nhìn nó. Con bé giật bắn mình, mặt xanh như tàu lá chuối. Lắp bắp nói. Dì, dì San, cháu, cháu chào gì ạ? Tôi nghiêm mặt. Cháu ăn nói với mẹ cháu thế à? Mẹ cháu đang ốm, sốt ở trong kia kìa. Đi học về không chào hỏi gì Mà chỉ biết giống cái giọng lên đòi ăn Cháu là lợn à Sao chỉ biết đòi ăn mãi thế Bị mắng xối giả Con bé cứng họng Mặt cơ nghệ ra Tôi nói tiếp Người ta cũng ăn cơm mà lớn lên Vậy là người ta cũng vào được đội tuyển quốc gia Làm nợ mày nở mặt gia đình đấy Sao cháu cũng ăn cơm mà lớn lên Ta lại ngu đần như vậy Đến công ơn dưỡng dục của cha mẹ Cũng không biết Thế thì đòi tài giỏi thế nào Muốn ăn cơm à Từ vào bếp mà nấu Không nấu được thì nhịn đi Không ăn cơm một bữa cũng không chết đói được đâu Nói xong tôi bưng bắt cháo vào phòng cho chị Nguyệt Con bé đứng đần ra không chịu di chuyển Tôi quay lại quát Con đứng ăn vạ ở đó Con bé giật mình Vội chạy về phòng Mặt méo sạch Chị Nguyệt cố kéo mình ngồi dậy Chị thở dài Nó lấy bát cháo từ tay của tôi Sao em nặng lời với con bé thế Nó còn nhỏ Nhỏ gì nữa Bằng tuổi nó chúng ta đã phải nghĩ cách kiếm tiền Phụ cha mẹ rồi đấy Nó bây giờ đến cơm còn không biết nấu mà ăn Chị à Em không ngờ chị lại dạy con bé hư như vậy Chị Nguyệt buồn bá đáp Chị biết chứ Chị cũng thấy là mình đã chiều chuộng con bé quá Nhưng em à Đúng là con mình đẻ ra thì mình biết sót Trước đây chị cũng như em Thế ai chiều con cái quá mức Chị cũng bực lắm Như giờ nuôi con rồi chị mới thấy chỉ cần con mình thiệt thòi hơn con người ta Thì mình lại đau lòng Chứ đừng nói để nó phải nếm trải khổ cực Như chị em mình ngày xưa Bọn trẻ tuổi như con Trang bây giờ Đều thế cả đấy em Không biết làm gì khác ngoài việc ăn vạ và học Chị cũng không đành lòng để con bé phải vất vả như mình Em nghĩ mà xem Chúng ta vất vả Là để người thân của chúng ta sung sướng hơn mà Phải không Ông bà ta có câu Thương cho roi cho vọt Ngày xưa em cũng phản đối lắm Nhưng bây giờ ngẫm lại thấy đúng chị ạ Doi vọt ở đây không hẳn là đánh đòn Mà phải để con cái trải qua những khó khăn gian cổ thử thách Thì mới nên người Chị thương con Trang Nhưng cũng phải để nó có chút khổ cực Thì mới nên người được chị ạ Chị xem lại mình đi Chị cứ gánh hết cực khổ Cuối cùng đổ bệnh ra không một ai lo Tôi lại rơm rơm nước mắt Chị mỉm cười đưa tay vuốt tóc của tôi Không sao cả Chị hạnh phúc lắm Chị hạnh phúc khi có cha mẹ yêu thương Và có em luôn nghĩ cho chị Chỉ cần như vậy thôi Thì bao nhiêu khổ cực chị cũng vượt qua được Đợi chị ăn xong Tôi đem chuyện Chị muốn thuê giúp việc chăm sóc cho cha mẹ Nói với chị Tôi nói Chờ tôi tu nghiệp xong Về nước sẽ đón cha mẹ lên ở cùng Chị thắc mắc hỏi Sao có thể đưa cha mẹ lên ở với em được Còn ông bà thông ra thì sao Tôi gượng cười đáp Em sẽ sắp xếp ổn thỏa thôi Chị đừng lo Mình năm nay chị vất vả lo cho cha mẹ vậy là đủ rồi Bây giờ đến đến lượt em báo hiếu cha mẹ Chị Nguyệt là người tâm tư đơn giản Vốn dĩ không nghĩ gì sâu xa Nên tôi nói sao thì tin vậy Không hề nghi ngờ gì về chuyện Tôi sắp ly hôn Hết 4 ngày phép để về quê chăm cha bệnh Bây giờ tôi cần phải nghỉ thêm vài ngày Để lo cho xong chuyện với thằng chồng của tôi Bởi vì tôi vẫn trong thời gian đi tu nghiệp Sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đào tạo của tập đoàn nên tôi phải đích thân lên nói chuyện với anh Hùng. Vừa xuống xe khách, tôi liền bắt xe lên công ty ngay. Lúc tôi đi ngang qua phòng kinh doanh, chạm mặt Nghĩa và Trâm đang đi cùng với nhau. Bọn họ nhìn thấy tôi, thì mặt mày xám xịt Tôi thấy Trâm đang xiết chặt tay vào tiệp hồ sơ đầy lo lắng, mà cười trong lòng, nhát gan như vậy, mà vẫn có gan đi cướp chẩu người khác cơ đấy. Từ hôm chạm mặt nhau ở nhà đến giờ, tôi không nói chuyện với Nghĩa một lần nào. Anh ta cũng thật là to gan, Là người sai nhưng không thèm một lời giải thích Cũng không muốn níu kéo tôi Tôi cũng chẳng tiếc gì anh ta một chút nào Tôi đến với anh ta Vì nghĩ anh ta tử tế, gia đình có giáo dục Nhưng cuối cùng Bọn họ chẳng có cái gì đáng giá Thoát được bọn họ, tôi còn phải mở tiệc ăn mừng Tôi cười khẩy một cái Giữa bước qua mặt của họ Đi thẳng về phía phòng tổng giám đốc Đột ngột nghĩa nắm tay của tôi giữ lại Tưởng anh ta nói gì Ai rè câu mở đầu lại là Em tới gặp giám đốc làm gì Đừng nói là vì chuyện của chúng ta đấy chứ. Chúng ta còn chưa giải quyết xong. Em nói với người ngoài làm gì? Tôi giật tay ra khỏi anh ta. Cười khinh khỉnh đáp. Sao? Anh sợ à? Sợ sao còn làm? Tôi là nhân viên của công ty. Tôi nên gặp giám đốc là chuyện bình thường. Liên quan gì đến anh? Còn chuyện của chúng ta thì có gì mà giải quyết chưa xong nào? Ngày mai luật sư của tôi sẽ gửi đơn ly hôn cho anh. Nếu có bất cứ vấn đề gì thì chỉ cần làm việc với luật sư của tôi. Tôi sợ làm việc trực tiếp với anh khiến tôi bận mồm. Em... còn gì nữa không? Nếu không thể làm ơn đừng có làm như thân quen với tôi Ít nhất hiện tại tôi cũng là cấp trên của anh đấy Anh cũng nên có chút quy củ chứ Sự xuất hiện của tôi đã khiến cho nhiều đồng nghiệp tò mò dòm ngó Họ bắt đầu đứng tụ với nhau bản tán thật đúng ý tôi Tôi cố tình nói lớn À quên nữa Và sắp cưới của anh đang mang thai Mà vẫn để cô đi làm à? Anh đúng là một người chồng tốt đấy Đáng lẽ anh nên để cô nghỉ ngơi chứ? Sắp tới phải nuôi đến bốn miệng ăn với đồng lương ít ỏi của anh Liệu có đủ không? Thấy mọi người xì xào chỉ trỏ Khiến nghĩa xấu hổ đến đỏ mặt Anh ta không dám ngẩn mặt nhìn Anh ta nghiến răng lý nhí nói Em thôi đi Em biết định phải làm tới mức này sao? Chưa đâu, tôi còn làm hơn thế Tôi đã nói rồi mà Tôi sẽ khiến cho anh cả đời này phải sống trong hối hận Nói xong tôi bỏ đi Đến hiện tại tôi chẳng còn gì để mất mặt nữa rồi Tôi đã sống trong sự mất mặt ấy suốt cả năm qua mà không hề hay biết. Ai cũng biết tôi và Nghĩa không thể co con. Họ còn ngưỡng mộ tình yêu thuần khiết của chúng tôi. Ai gặp tôi cũng khen ngợi, xin nghĩa hạnh phúc của tôi. Ấy vậy mà tôi lại bị cắm sừng ngay chính tại nơi làm việc mà không biết. Khoảng tối dưới chân đèn, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, hóa ra là như vậy. Chắc thời gian qua, bọn họ đã biết không ít chuyện, nhưng không ai nói cho tôi biết cả. Bọn họ chắc đang cười nhạo cái sự ngu khờ của tôi. Trong phòng của Tổng Giám Đốc Anh Hùng nhìn tôi đầy chia sẻ Anh có nghe phong thanh chuyện của em Nhưng biết em có điều khó xử Nên cũng không tiện hỏi Trong chuyện này Anh thật sự không thể chấp nhận nổi hành động của Nghĩa Em li hôn với cậu ta là đúng Và việc này cũng không có gì ảnh hưởng tới việc em đi tu nghiệp ở nước ngoài cả Em cứ sắp xếp việc nhà cho ổn thỏa đi Anh sẽ họp lại với ban quản trị Và sắp xếp lại thời gian tu nghiệp cho em Miễn là chúng ta không sống thẹn với lòng Thì chắc chắn may mắn sẽ đến với chúng ta Tôi vẫn luôn sống và làm việc theo chân lý này Minh chứng là việc tôi gặp được một cấp trên tốt bụng Hiểu biết và công bằng như anh hùng Giang là bạn thân của tôi Cô ấy cũng là một nữ luật sư có tiếng trong ngành Cô ấy chuyên gia xử lý những vụ kiện dân sự Cũng là nữ luật sư Luôn đòi quyền lợi cao nhất cho những phụ nữ bị yếu thế Do nhiệm vụ cho cô ấy xử lý vụ ly hôn của tôi và Nghĩa Tôi hoàn toàn an tâm Khi tôi đang ở nước ngoài tiếp tục công việc của mình Thì Nghĩa đã nhận được đơn ly hôn cùng với những yêu cầu do tôi đề ra Hai chúng tôi kết hôn được 3 năm Tài sản chung hiện có không nhiều Chỉ có chiếc xe hơi 4 chỗ trị giá khoảng 800 triệu Và căn chung cư trị giá 2 tỷ mốt đã được trả góp xong tiền cách đây 1 năm Và một số cổ phiếu hai vợ chồng cùng góp vốn đầu tư Khi kết hôn xong tôi vẫn Nghĩa đã thỏa thuận Tiền lương của hai vợ chồng tôi ai làm người tiêu Không ai quản tiền của ai tiền của Nghĩa là để chăm lo việc ăn uống sinh hoạt trong nhà Còn tiền của tôi là để mua xe, mua nhà Còn Dư thay vợ chồng góp vốn, đầu tư chứng khoán Tuy tôi có công khai suốt số tiền mà tôi tiêu cho việc mua nhà Xe và đầu tư chứng khoán Nhưng nói chung là sau 10 năm đi làm Đương nhiên số tiền tôi có nhiều hơn anh ta có thể nghĩ Trước khi lấy anh ta Tôi đã trả nợ xong gần hết tiền nợ ngân hàng cho cha mẹ Còn để cha mẹ đứng tên mua cho tôi Một miếng đất lớn ở quê Việc này ngoài người nhà của tôi Thì không ai hay biết Trong đơn ly hôn Việc phân chia tài sản cũng rất đơn giản Tôi lấy nhà, anh ta lấy xe Tiền cổ phiếu tôi sẽ bán hết Rồi chia cho anh ta 50% Rất sòng phẳng Dĩ nhiên, anh ta phải nhận sự trừng phạt của pháp luật Vì đã ngoại tình Với bằng chứng hết sức cụ thể Anh ta đã chung sống với châm như vợ chồng Và còn có thai trong khi còn là chồng của tôi Mức án phạt không nhiều Chẳng đủ tính gian đe Nhưng với án phạt này Đã rất ảnh hưởng đến đường công danh sự nghiệp Của hai người đó sau này Đã nhận án phạt Nghĩa là hồ sơ lý lịch công dân Có dấu phép phạm pháp Chỉ cần người ta muốn điều tra Thì chắc chắn sẽ không thể trai giấu Không biết công ty khác thì thế nào Còn đối với tập đoàn TA Thì chắc chắn người có án sẽ không được tuyển dụng Đúng như tôi dự đoán Khi nhận được đơn ly hôn của tôi Anh ta liền sốt ruột nổi điên lên gọi cho tôi Tôi sinh hoạt trái múi giờ với anh ta Thế nên mặc cho anh ta gọi trái cả máy Tôi cũng không thèm đói hoài Sau hai ngày Cuối cùng anh ta cũng biết điều Gọi cho tôi vào giờ hành chính Anh ta tức giận nói Tại sao nhà đây là của cô Nhà đứng tên của tôi là do tôi mua cơ mà Cô đừng có làm càn Không biết ai mới là người làm càn Anh nói nhà là của anh á thanh trả đồng tiền nào cho nó không Mà dám nhận là của mình Từ lúc đặt cọc đến khi trả hết tiền trả góp Đều là tôi trả Anh lấy tư cách gì mà đòi nhà Cô đừng có mà chơi cháo Chúng ta đã thỏa thuận là tôi lo tiền ăn uống Cô lo tiền nhà Vì vậy tôi mới để cô trả hết Suốt mấy năm qua Cô làm như tôi không đóng góp gì cho cái gia đình này vậy Tôi bật cười Tôi đã để cho anh lại chiếc xe rồi Anh còn muốn gì 3 năm qua tôi dám cái với anh Là tiền sinh hoạt không quá 800 triệu Để cho anh cái xe Là anh có lời rồi đấy Không được, nhà và xe đều phải chia đôi Nếu không tôi sẽ kiện cô Nhà là tài sản trước hôn nhân của tôi Đứng tên tôi rõ ràng Cô sẽ không có được một đồng nào đâu Tôi bật cười lớn hơn Cảm thấy bản thân không ngờ lại có ngày này Tôi đáp Tôi đã đề phòng chuyện này Nhưng vĩnh viễn không bao giờ muốn nói xảy ra Tôi không thể ngờ Một người công trong có đạo đức có văn hóa như anh Lại có thể dùng cả thủ đoạn đối với vợ mình Anh định biến tôi thành công cụ kiếm tiền cho anh Rồi đút luôn căn nhà chứ gì Điều có dễ như vậy đâu anh nghĩa Anh nên nhớ Tôi là sếp của anh Không đơn giản mà tôi có thể làm sếp của anh đâu Anh nghĩa à Được thôi, để rồi xem Anh ta đáp một cách quả quyết Có lẽ chắc mầm là mình sẽ thắng vụ kiện này Nhưng anh ta không biết Tôi năm đó không ngu khờ đến vậy Cũng đã có sự chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất Năm xưa sau khi kết hôn với Nghĩa Xong tôi mới biết được anh có đặt cọc mua một căn nhà chung cư căn nhà đẹp, địa thế tốt nhưng lại đứng dưới tên của anh ta thì tôi có chút lo ngại tuy nhiên khi ấy tôi bị sự chân chất thật thà của gia đình anh ta che mắt nên vui vẻ nhận việc thanh toán số tiền nhà còn lại theo hình thức trả góp nhà đứng tên anh tiền cọc 10% là của anh nhưng 90% số tiền còn lại đều là tiền của tôi chuyển đi từ tài khoản của tôi nộp dưới tên của tôi Giang nói với tôi nếu khởi kiện thì dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn thắng Không có được căn nhà thì Nghĩa cũng phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà tôi đã thanh toán Kết quả cuối cùng ai cũng có thể đoán được Nghĩa ngậm ngùi chấp nhận kỳ đơn ly hôn với sự phân chia tài sản mà tôi đã rất nhân đạo chia cho anh ta Tuy anh ta có xe, có chút tiền từ cổ phiếu Nhưng ta và châm đã bị công ty sa thải vì lý do lý lịch không sạch sẽ Và cả hành vi ngoại tình nơi công sở Rất đáng lên án Không có nhà, mất việc Cộng thêm châm sắp sinh Nghĩa chắc chắn sẽ sớm phải bán cái xe Để cầm cự qua giai đoạn kinh tế khó khăn này Một mình nuôi bốn cái tàu há mồm Nghĩa rồi đây Sẽ trống dở, chết dở mà thôi Ngày mà chúng tôi lên tòa Nhận giấy xác nhận ly hôn Nhìn Nghĩa đã mất đi vẻ bảnh bao hôm nào Có lẽ anh ta đang niên đảo lên vì mất việc Ở ngoài cửa tòa án Ánh mắt quanh ta nhìn tôi đầy địch ý Tôi cười nói Anh hận cái gì chứ Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi hay sao Tôi sẽ khiến cho anh phải hối hận mà Anh nghĩa này Có điều này tôi muốn khuyên anh Làm người nên sống lương thiện Đừng có chăm chăm Lợi dụng lòng tốt của người khác mãi như vậy Anh nên nhớ nếu không có tôi Anh sẽ không có gì cả Năm xưa là tôi tuyển anh vào làm Là tôi hướng dẫn anh trong mọi việc Cũng là tôi cất nhắc anh với ban lãnh đạo Thành mới có thể đứng vững trong công ty Anh nghĩ bản thân mình đi lên được Là do thực lực của anh à Buồn cười thật đấy Sau này không còn tôi bên cạnh Hãy cố gắng mà sống cho lương thiện vào Sống cho ra con người vào thế mai ra ông trời mới thương Mới cho anh một con đường phát triển Anh hiểu chứ Nghĩa cười hát ra Cô có biết vì sao tôi lại ghét cô đến vậy không Dù cô có làm ra nhiều tiền Có cho tôi sống trong sung sướng Tôi vẫn ghét cô Biết vì sao không Vì cô là cái loại đạo đức già Lúc nào cũng xem thường tôi Thưa hỏi suốt bao nhiêu năm qua Cô có bao giờ xem tôi là chồng chưa Có bao giờ tôn trọng lời tôi nói chưa Lúc nào cô cũng nghĩ mình là giỏi nhất Không có lời tôi nói ra cái gì sống với cô Tôi nhục nhã như một con chó Cô ấy mà Chắc chắn sẽ không có ai có thể yêu cô đâu Cái loại đàn bà lúc nào cũng nghĩ là mình giỏi nhất Coi thừa người khác như cô Thì sẽ chẳng có ai thèm ở cùng với cô đâu Đã vậy lại còn vô sinh Ông trời đúng là có mắt Tôi đã rất muốn tử tế với ta Ở giây phút cuối cùng gặp mặt Nhưng xem ra loại người này Thì không cần tử tế làm gì Đôi môi từng dỗ ngọt tôi Bằng những lời có cánh Bây giờ lại sẵn sàng Bởi những lời sắc nhọn Làm tổn thương tôi đến tổt cùng Tôi xiết tay thành quyền Ngăn bản thân không khóc Tôi đáp Anh nói gì Thì cũng nên suy nghĩ cho kỹ Đừng để những lời nói khi nóng giận Cắt đứt mọi đường sống của mình Đời còn dài Cho đất tròn Thế nào cho chúng ta cũng sẽ còn gặp lại nhau Đừng để đến khi đó anh khóc cũng không được Đối với những kẻ ghét mình Thì mình có làm gì đi chăng nữa Họ cũng sẽ ghét mình Giải thích chỉ tốn nước bọt mà thôi Tôi quay người rất khoát rời đi Anh ta tồi tệ thế này cũng tốt Nếu sau này có vô tình gặp lại Anh ta còn làm sao đi chăng nữa Thì tôi cũng không còn động lòng nữa Hai năm sau, tôi đã hoàn thành khóa tu nghiệp và trở về nước. Thời gian xa nhà kéo dài, đến lúc về nước tôi đã xin được nghỉ phép vài ngày để về quê thăm gia đình. Gia đình tôi vẫn chưa ai hay biết chuyện tôi đã ly hôn. Rất may trong thời gian tôi ở nước ngoài, thì sức khỏe của cha mẹ tôi không còn xảy ra chuyện gì nữa. Lần trước về quá vội vàng nên tôi cũng chưa có thời gian thăm quan cơ ngơi của nhà chị Nguyệt. Ngoài căn nhà lớn gần nhà cha mẹ tôi, thì chị Nguyệt còn có một căn nhà nhỏ trong vườn anh tạo chồng chỉ chủ yếu là ở căn nhà này nên hiếm khi tôi gặp được anh. Vườn của anh chị hiện tại đã mở rộng lên đến 3 ha. Ngoài hai vợ chồng chăm sóc chính ra thì vào mùa cần phun thuốc, tỉa trái hay bón phân thì đều thuê người làm. Lúc tôi về là mùa tỉa trái vườn cam nên tôi cũng lăng xăng muốn theo. Tôi kẻ kẻ đi bên cạnh chị, huyên thuyên đủ chuyện. Chúng tôi nói nhiều nhất là về chị Thủy. Chị Thủy làm giảng viên đại học Nhưng chẳng hiểu sao bận tới mức mỗi năm chỉ về nhà có một lần Về cũng chẳng được lâu Chỉ một ngày một đêm là vội vã vội đi Mỗi lần về cũng không mang theo chồng hoặc con trai Chị luôn nói là họ bận Hoặc lấy lý do là ốm Cả tôi và chị Nguyệt đều cảm thấy Chị Thủy không được bình thường Lúc ba chị em nói chuyện video với nhau Thì chị Thủy luôn vui vẻ tươi cười Khi nào cũng nói là chị đang sống rất hạnh phúc Nhưng chẳng hiểu sao Chúng tôi đều cảm thấy chị đang cố gắng diễn Tôi nói với chị Nguyệt Chị nghĩ em có nên lên nhà chị Thủy Thăm một lần cho biết không Từ ngày chị ấy cưới đến giờ Ngoài hôm đưa dâu ra Thì chúng ta cũng chưa ghé thăm chị lần nào Tỏ lấy lý do là sai xôi mà thoái thác Lỡ đâu nhà bên ấy Bắt nạt chị Thủy thì làm sao Chị Nguyệt đáp Chị cũng muốn lên thăm nó Nhưng em biết đấy Nó ở với gia đình chồng Đâu phải mình muốn lên là lên được đâu Lỡ như làm phiền nó Làm khó xử với nhà chồng thì sao Tôi thở dài Thế lòng mình nặng nề vô cùng Ba chị em đớn lên bên nhau như tay với chân Vậy mà sau khi lấy chồng Mỗi đứa một phương Muốn gặp nhau Còn phải nhìn sắc mặt của người khác Tôi nghĩ một lúc rồi dứt khoát đáp Bằng mọi cách Em nhất định phải lên nhà gặp chị Thủy một lần mới được Chị Nguyệt không phản đối Cũng không ngăn cản Im lặng như cách mà chị vẫn luôn làm Tôi vô tình nhìn qua hàng cam, cách tôi không xa Thì nhìn thấy anh Tạo, chồng chị Nguyệt Đang đứng cùng một người phụ nữ lạ mặt Cô gái kia không xinh đẹp Nhưng mà được cái là trải chung hơn chị Nguyệt tôi một chút Già cô ta hơi ngầm, cơ thể tròn trịa nụ cười rất tươi Đặc biệt là khi được anh rể tôi đáp lời Bỗng tôi nhớ đến châm Con bé tiểu tan đã giật chồng tôi Cô ta cũng không xinh đẹp Chỉ là tính tình dễ thương, lúc nào cũng tươi cười Đàn ông ấy mà Chỉ cần nhìn thấy vui vẻ Thì gái xinh hay xấu, anh ta cũng thích Tôi liền hỏi chị Nguyệt Cô gái kia là thế nào đấy chị À đó là Huệ Cô ấy là con gái của một người quen với chị Cô ấy có chồng rồi Hai vợ chồng cũng khá là khó khăn Lúc nào nhà chị cần công Thì em ấy cũng sang giúp Nhiệt tình và vui tính lắm Tôi cảm thấy nghi ngờ Cái sự nhiệt tình và vui tính của cô ta Trâm ngày xưa cũng vậy Cũng vui tính và nhiệt tình Nhật tình tới mức ngủ cùng với chồng tôi luôn Người như tôi Bị cò qua mặt Thì người như chị Nguyệt Thì lúc nào cũng nghĩ tốt cho người khác Thì sẽ còn bị qua mặt thế nào nữa Từ lúc ấy tôi bắt đầu để ý đến anh rể Và cô gái tên Huệ kia Cô gái này đúng là rất nhiệt tình Mà lại còn khỏe Thấy anh rẻ phải vác sọt cam nặng Thì cũng ghé vai vác vụ Thấy anh tôi ngồi nghỉ mệt Thì lập tức đi lấy nước, lấy quạt Quạt mát cho anh rể tôi Lúc nghỉ ăn cơm trưa, anh rể tôi ngồi bên chị Nguyệt. Cô ta cũng phải chạy tới ngồi kế một lúc mới chịu. Mặc dù anh tôi chỉ toàn nói chuyện với chị tôi, nhưng cô ta gắp cái gì vào chén mình, anh cũng mặc kệ, không từ chối cũng không trả lời gì. Chuyện đó là một việc đương nhiên vậy. Đúng là người ngoài cuộc bao giờ cũng dáng suốt. Những biểu hiện tình tứ của đôi mèo mả gà đồng này rõ một, một như vậy, mà chị Nguyệt tôi chẳng biết gì cả. Buổi chiều khi Huệ đang ngồi giếng của sau vườn rửa tay, Thì tôi bước đến, dội một gáo nước lên đầu cô ta, khiến cô ta ướt nhẹp từ đầu tới chân. Cô ta sửng sốt đứng bật dậy, la lối om sòm. Cô San, cô làm cái gì vậy? Tôi khoanh tay trước ngực nhứng nhìn cô ta. Tôi đang giúp cô tỉnh táo đấy. Cô điên à? Cô nói cái gì vậy? Tôi rút điện thoại ra, mở tấm ảnh cô ta bước vào nhà kho với anh Tạo cho cô ta xem. Mà cô ta đang đỏ bừng liền xám cả đi. Tôi nói tiếp. Tôi còn nhiều hình ảnh đẹp lắm Cô có muốn tôi gửi cho chồng cô xem không? Cô... Cô nói cái gì tôi không hiểu Đừng có giả ngu nữa Tôi không hiền như chị gái tôi đâu Khi tôi còn nói năng nhỏ nhẹ tử tế Thì cô nên biết điều mà cút đi Có chồng có con rồi mà còn lăm le chồng người khác Gia đình cô mà biết Chắc là tự hào lắm đây Không có nhiều thời gian để canh trưởng Huệ Và tạo Nên tôi chỉ có thể chụp vài bức hình bọn họ đăng vai kể vai Tay vô tình như cô ý mà chạm vào nhau Ánh mắt nhìn nhau lúng la lúng liếng đưa tình Nhưng tấm ảnh này đưa cho người không biết thì chẳng có chuyện lớn Nhưng đưa cho chồng của cô ta thì chưa chắc Không một đàn ông nào chịu được cảnh vợ mình Gần gũi nắm tay Mắt đưa tình với thằng đàn ông khác cả Tôi cảnh cáo Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng Tránh gia đình chị tôi càng xa càng tốt Nếu cô mà còn dám bén mảng lại gần Thế những tấm ảnh này tôi sẽ không chỉ gửi cho chồng cô đâu Mà cả họ nhà cô đều biết Từ lúc đó hậu quả thế nào Tôi có tự chịu trách nhiệm Huệ run dày không dám ngầm đầu Những kẻ ngoại tình cũng thật là lạ Biết sợ sao vẫn làm Là vì ham muốn lấn át lý trí hay sao Tôi quay lưng rời đi Đứng trò tôi không xa Dễ dàn tranh leo là anh rể tôi Hắn đã nghe và nhìn thấy tất cả Tôi cố ý gọi hắn ra Và đứng đó để nghe, nhìn hắn cúi đầu đầy ăn năn sợi sệt khiến tôi cảm thấy nực cười. Tôi nói, chị tôi cưới anh, khi mà anh chẳng có gì trong tay. Cùng anh nuôi ba đứa em của anh ăn học thành người, đẻ con cho anh. Cùng anh mua đất, xây nhà, trở thành người có điều kiện nhất cái làng này. Suốt cuộc là chị tôi còn thiếu cái gì, mà anh còn phải tìm vui ở một người đàn bà khác. Tôi nói cho anh biết này, người đàn bà khiến cho anh sướng thì có đầy, nhưng khiến tranh sống hạnh phúc. Thì không phải ai cũng làm được đâu Anh nên động não nghĩ cho kỹ vào Đừng để khi mất đi rồi Thì mới hối tiếc Tôi mặc dù đã ly hôn Cũng là vì chồng ngoại tình Nhưng hoàn cảnh của tôi và chị Nguyệt Lại không giống nhau Tôi và Nghĩa không có gì ràng buộc Anh ta cũng đã có con với người khác Còn chị Nguyệt còn có con gái Chồng chị nói chung là vẫn còn biết sợ Vẫn còn sửa được Chẳng có cuộc hôn nhân nào là hoàn hảo Nếu còn có thể sửa được Thì đừng vội chọn cách ly hôn Ly hôn chỉ nên là phương án cuối cùng mà thôi Tôi không biết chị Nguyệt Có nghi ngờ chồng không Nhưng chị đối với anh vẫn vui vẻ như không có chuyện gì Anh rẻ cũng vậy Trong hôn nhân ấy mà Có đôi khi người ta cần phải giá mồ giả điếc Sau khi tham gia đình chị cả xong Thì tôi về nhà cha mẹ Đúng lúc đó bác Nhất đang ngồi nói chuyện Với cha mẹ tôi ở phòng khách Bác Nhất năm nay cũng đã gần 60 Tóc đã gần bạc hết Chuyện ngày xưa bác cứ trong nam Trọng nam khinh nữ tôi vẫn ghi mà trong lòng Từ khi tôi đi học ở thành phố đến giờ Thì cũng chẳng còn gặp mấy bác thường xuyên nữa Thế tôi, bác Nhất tươi cười chào hỏi trước Sao nào cháu? nghe nói cháu mới đi nước ngoài về Khỏe không cháu? Nhìn nhét mặt của bác Nhất xanh sao Có vẻ lại gặp chuyện gì Tôi có linh cảm chẳng lành Tôi chẳng muốn chào Nhưng sợ cha tôi mắng, là hỗn láo Nên nành gật đầu chào cho có lễ Vâng, cháu chào bác ạ Từ khi các chị em tôi trưởng thành Người nào cũng làm ra tiền Đem về cho cha mẹ tôi mua đất Xây nhà cao cửa rộng Được nghỉ hưu sớm Thì đám chú bác bên nổi Đổi thái độ hẳn Chuyện lớn nhỏ gì trong họ Đều hỏi qua ý kiến của cha tôi Dĩ nhiên là để gạ cha tôi chi tiền Tôi cũng không xen vào quá nhiều Dù sao tiền cũng là của cha Anh em của cha Thì cha không thể bỏ 3 năm trước bác Nhất đã tưởng sang nhà tôi mượn tiền Để chuộc thằng con trai quý tử của bác Anh ta lên thành phố Không chịu làm ăn chân chính Lại dính vào cờ bạc Cuối cùng nợ quá nhiều Người nhà phải chuẩn bị mấy trăm triệu để chuộc về Cứ tưởng sau lần đó Anh ta cũng tỉnh táo lên Tu chí mà làm ăn Ai ngờ vẫn cái tính riêng ăn lười làm Bị người ta lừa sang cam Bây giờ bác Nhất lại phải chạy vậy khắp nơi Kiếm cho đủ 200 triệu Để chuộc mạng con về Tôi nghe xong chuyện thì cảm thấy ngán ngầm vô cùng Do cuộc đây là quý tử Hay là phá gia chi tử Ngày xưa kinh tế nhà bác Nhất Khá giả hơn nhà tôi nhiều Nhưng vì cậu quý tử Mày phải bán hết cả đất đai Con gái cưới cũng chẳng lấy một phần của hồi môn Chị em chúng tôi thấy thương các chị Nên lén cho ít vàng sắt lưng Bác Nhất có thể không tôn trọng tôi Nhưng tôi không ghét các con gái của bác Họ không thể lựa chọn cha mẹ của mình Cũng không đáng bị ghét lây Những con gái của bác nhất Cũng đều là những cô gái hiền lành tốt tính Nhưng vì không được đi học đại học Nên không thể làm những công việc ở cấp cao hơn Tôi giúp các chị Xin việc vào các nhà máy Hay vị trí nhân viên bán hàng Ở các chi nhánh công ty con thuộc tập đoàn Các con gái của bác suốt bao năm lấy chồng rồi Nhưng vẫn phải dành dụm, chất chiêu Gửi tiền về để trả nợ thay cho thằng em quý tử Tiền cũ trả chơi xong Bây giờ lại chồng nợ thêm nợ Còn e chỉ là chuộc được về cái xác Người không thể không cứu Để tôi cũng không cản trai mẹ tôi cho bác mượn tiền Nhưng số tiền 100 triệu này Cũng là số tiền cuối cùng của cha mẹ tôi Để dưỡng già Ông bà cũng khó nghĩ lắm Không dám quyết đoán cho bác Nhất mượn như lần trước Tôi đợi cha mẹ và bác Nhất nói chuyện xong Thì mới lên tiếng Bây giờ bác có bán nhà Thì cũng chẳng thể hơn 100 triệu Đã vậy bác cũng chẳng có nhà để ở Chỉ bằng bán cho cháu đi Cháu sẽ đưa đủ tiền cho bác Chùa con trai Và cho phép gia đình bác ở trên đất của cháu Đến khi nào tìm được nhà mới thì thôi Mặt bác nhất nhăn nhó bất lực vô cùng Nhưng đây là mạnh đất cuối cùng của bác Đều bán luôn Thì sau này hai bác không biết phải sống ở đâu Hai bác đều đã già rồi xa nào Cháu có thể nào Tôi biết bác ta lại giỏi cái trò năn nỉ Mượn khống Đã lập tức cắt lời Bác còn con trai mà Con trai là tài sản quý giá nhất Thế nào anh ấy cũng làm nên chuyện lớn Khiến cho bác nở may nở mặt thôi mà Bác ta cũng biết là tôi đang nói đều Chỉ có thể cười một cách miễn cưỡng Tôi cũng chẳng hơi đâu mà cứ giúp đỡ Cái người chỉ biết phá của thế này mãi Tôi nói tiếp Bác cứ suy nghĩ cho kỹ Cháu còn ở lại quê ngày mai nữa thôi Bác đồng ý thì chúng ta nhanh chóng Làm thủ tục mua bán cho chất lập tức đưa tiền cho hai bác Cứu anh quý về Còn không thì hai bác cứ tự mình tìm cách đi. tiền không phải là lá mít, không thể cứ cho mượn mãi mà không lấy lại được gì. Nên tôi mới nghĩ đến việc mua lại mảnh đất của bác Nhất. Mặc dù nó cũng chẳng có lời lãi gì đối với tôi đâu. Bác Nhất có lẽ vẫn tiếc căn nhà, nhưng vì sợ mất con trai nên cuối cùng đành nhượng bộ. Mạng người không thể không cứu, nhưng tiền thì không thể cứ cho đi mãi được. Mọi người có trách tôi lạnh lùng tàn nhẫn thì tôi cũng chịu. Đáng lẽ sau khi đi nước ngoài về tôi sẽ đón cha mẹ lên ở cùng mình nhưng hiện tại tôi phải chuyển công tác vào miền Nam nên chỉ đành để cha mẹ ở quê nhà cho chị Nguyệt chăm nom Trên nhánh mới mà ban quản trị tập đoàn muốn cử tôi về làm giám đốc lại nằm gần với thành phố A, gần với nhà của chị Thủy. Nói là sẽ tranh thủ lên gặp chị Thủy một lần cho an tâm nhưng việc quá bận rộn công việc nên phải đến nửa năm sau. Nhưng lúc tôi lên thành phố A đón tiếp một đối tác quan trọng Mới ghé qua thăm chị một chút Tôi định chẳng có điện gì cho chị Mà đến thăm chị một cách bất ngờ Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Như vậy hơi bất lịch sử Nên dù đã đứng trước cổng nhà chị Tôi vẫn gọi để hỏi thăm cho phải phép Chị nói chị đang dạy ở trường Đến tối mới về Mà tôi chỉ có chút thời gian buổi trưa Là rảnh rỗi Nên chỉ có thể hẹn gặp chị vào một ngày khác Chị Thủy đáp Ừm um, tiếc quá Chị cũng muốn gặp em lắm Chúng ta mấy năm rồi chưa gặp còn gì. Thôi, có gì chị sẽ xuống công ty em để gặp em nhé. Được không? Vậy cũng được. Thôi chị làm đi. Chúng ta nói chuyện sau. Ừ, chào em nhé. Kiểu nói chuyện khách sáo của chị Thủy là vậy. Lúc nào cũng rất khách sáo. Tôi nói chị bao nhiêu lần, nhưng tính của chị không thể thay đổi được. Tôi vừa định quay về, thì chân như khựng lại. Khi thấy một bóng dáng quen thuộc và chạy xe máy đậu trước cổng nhà, Chị tôi mặc đồ bộ Xe máy treo hàng tá túi rau củ quả Và đồ ăn siêu thị Rõ là chị mới đi trở về Chứ không phải là vừa đi dạy học Thật sự là tôi không thể tin được Mỗi lần chị về nhà Đều tỏ ra phong thái của một quý cô thành thị Một giảng viên đại học đầy cao quý Chị nói là chồng chị rất thương chị Chẳng để cho chị vất vả bao giờ Chị nói rằng việc nhà đã có giúp việc lo Chị chỉ việc chăm con và đi dạy Tại sao mọi thứ tôi nhìn thấy lúc này Đã chẳng như những gì mà tôi từng nghe Và thấy khi chị về thăm chúng tôi Bằng linh cảm của mình Tôi biết là chị đã gặp chuyện Tôi lào tới giữ tay của chị Khi chị đang mở khóa cổng Giận điên tới mức tay run lên Chị Chị Thủy còn hoảng hơn cả tôi Chị lắp bắp nói Sao em ở đây Chị Sao chị nói dối em Sao chị bảo là chị đang đi dạy cơ mà Đi dạy mà đây sao Chị Thủy lo lắng nhìn vào trong nhà Rồi kéo tôi rời xa cánh cổng Mình đi chỗ khác nói chuyện đi Tôi cũng mang máng đoán được là có chuyện hệ trọng Liên quan đến chị và gia đình chồng Nhưng nhanh chóng cùng chị rời khỏi đó Trong quán cà phê Chị Thủy cuối cùng đã bộng bạch tất cả những bí mật Mà chị đã giấu giếm suốt bao năm qua Chỉ vì không muốn gia đình phải lo lắng Chị nói rằng Sự tử tế của gia đình chồng Đã thay đổi 360 độ Khi chị về làm sâu Bọn họ coi thường xuất thân nông dân Luôn cho rằng Chị may mắn mới kiếm được con trai lá ngọc cảnh vàng Như anh Khiêm để ý tới Lúc về làm sâu Chị vừa phải đi làm Vừa phải chăm sóc nhà chồng Như một người ô xin trong nhà Chồng chị trước mặt cha mẹ anh ta Thì chẳng bao giờ mở miệng binh vực vợ được một lời Khi chỉ có hai vợ chồng Anh ta lại ngọt nhạt dỗ dành chị Nó chỉ cố gắng làm vui lòng cha mẹ thêm một chút, bọn họ chỉ là hơi khó tính. Chị Thủy là người hiền lành, lại có chút yếu đuối và nhu nhược. Từ nhỏ chỉ biết học và học, về việc đối nhân xử thế, thật sự là chị rất kém. Từ vậy, chị cam chịu sống trong cái gia đình mà họ chẳng có thể nào một chút tôn trọng chị. Một năm đầu tiên chị căng thẳng và bị tâm lý tới mức không thể mang thai, chị bị nhà chồng trách móc thường xuyên, chồng chị cũng có chút thất vọng. Thật may là sau đó chị đã mang thai và sinh được bé Tuấn. Lúc mang thai chị phải nghỉ việc, các lại luôn cái việc học tiến sĩ. Ban đầu chồng và bố mẹ chồng dỗ dành chị, nói rằng đợi bé Tuấn cứng cáp thì cho chị đi học và đi làm trở lại. Nhưng lúc nào thì thằng bé Tuấn cứng cáp thì bọn họ không nói. Và cứ vậy cho đến bây giờ, thằng Tuấn đã 5 tuổi, bắt đầu đi học, nhưng chị vẫn bị ép về nhà làm nội trợ Chị có nói với chồng rằng mình muốn được đi làm lại, Như anh ta lại nói Chị phải ở nhà chăm sóc con Chăm sóc gia đình việc kiếm tiền cứ để anh ta lo Chị nhất quyết muốn đi làm Thì ta dọa sẽ ly hôn Và giành quyền nuôi con Vì sợ mất con Sợ ly hôn sẽ khiến cha mẹ tôi lo lắng Sinh bệnh Nên chị đành cam chịu An phận ở nhà làm nội trợ Chị Thủy vừa nói vừa khóc Chị mệt mỏi lắm Chị muốn buông xuôi tất cả Bỏ lại tất cả để trở về với cha mẹ Sống cuộc đời bình yên, xưa kia Nhưng chị lại không dám Chị nhớ ngày chị tốt nghiệp đại học Cha mẹ chị đã ôm chị và khóc nhiều như thế nào Chị nhớ cha mẹ đã vui sướng và gọi điện thuê hết họ hàng xa sao Ngày chị kết hôn Cha mẹ mừng đến rơi nước mắt Còn nói chị là niềm tự hào của họ Chị từ nhỏ đã bệnh tật Đã khiến cha mẹ lo nghĩ nhiều Bây giờ chị thài chịu khổ một chút Để cha mẹ được nở mày nở mặt Tôi ôm lấy chị, trái tim đau như đang vỡ ra Chị ngốc quá Sao lại tự chịu đựng một mình như vậy chứ Tôi thương chị vô hạn Bởi nỗi đau này của chị tôi cũng hiểu một phần Tôi không dám nói với cha mẹ và các chị Chuyện mà tôi đã ly hôn với Nghĩa cũng vì thế Vì sợ gia đình phải thất vọng và lo lắng cho tôi Nhưng tôi từ bé đã kiên cường Tôi có thể tự mình chịu đựng được chuyện này Còn chị Thủy của tôi thì dịu dàng, mong manh và yếu đuối lắm Sao có thể chịu đựng được nỗi đau lớn này suốt ngần ấy năm Khóc ông Thỏa thuê xong Tôi gạt nước mắt và hỏi chị chẳng lẽ chị định sống như vậy cả đời sao Chị Thủy lắc đầu Không Chị không muốn Nhưng chị không mạnh mẽ như em Không dám thử thách bản thân Không dám thay đổi Chị sợ mình phải hối hận vì đã đưa ra lựa chọn Tôi nắm chặt hai vai của chị Mắt đối mắt với chị Chị Cha mẹ đã chịu bao vất vả khó khăn Không phải để chị em chúng ta sống trong đau khổ Nếu họ biết chúng ta sống không vui vẻ không hạnh phúc Thì chẳng khác nào là một hình phạt dành cho họ Chị anh nghĩ cho kỹ Cuộc sống hiện tại chị sống Là vì chị nghĩ cho cha mẹ Hay vì chị sợ hãi không dám đối mặt câu nói của tôi như đánh thức lý trí còn sót lại trong đầu óc Đã dần bị đám người nhà chồng bất nhân kia làm cho thui chột Ánh mắt chị như lái sáng Tôi thầm mừng trong lòng Khi biết rằng chị gái tôi bây giờ Vậy là vẫn còn có thể cứu chữa được Tôi mỉm cười và nói một cách kiên định Chị cứ làm những gì mà chị cho là đúng Không phải sợ gì cả Chị không nhớ lời hứa của em sao Chỉ cần chị gọi em Em sẽ luôn có mặt để bảo vệ chị Dù bất cứ khi nào Dù bất cứ chuyện gì Ánh nhìn của chị mơ màng Có lẽ đã đang nhớ về chuyện Của nhiều năm về trước Cụ thể là khi tôi 6 tuổi Năm ấy chị cũng chỉ mới 8 tuổi thôi Còn không khỏe mạnh bằng tôi Chúng tôi làm xong việc nhà Thì kéo nhau cùng đám trẻ con trong làng ra sông chơi Chị ngồi trên bờ đọc sách Tôi cùng đám trẻ bơi dưới sông Chẳng may tôi bị chuột rút Nước cứ thế dìm tôi xuống đáy sông Để tôi đi xa mà không thể nào ngoi lên được Chị như có linh tính Vội buông cuốn sách không nghĩ ngợi gì Lập tức ôm lấy cây chuối xu lao xuống lòng nước cứu tôi. Đám trẻ con hoảng sợ, không có lấy một đứa chạy xuống cứu tôi. Chỉ có chỉ với sức khỏe yếu ớt nhưng tinh thần quật cường tóm lấy tôi, kéo tôi ôm vào cây chuối. Hai chị em tôi giật theo dòng nước trôi đi cả mấy cây số rồi mới có thể giật vào bờ. Khi được người dân cứu lên, chị đã hoàn toàn kiệt sức, tôi không còn tỉnh táo. Chúng tôi được đưa vào bệnh viện. Tôi thì không sao. Nhưng chị Thủy thì nằm mê man mãi không tỉnh Nhịp tim của chị quá yếu Người ta khuyên cha mẹ Đưa chị đi bệnh viện tim khám Vì phát hiện ra điều bất thường Đúng là trong cây rủi có cây may Cũng nhỏ lần đó Nên cả nhà mới phát hiện ra bệnh tim của chị Khi rơi vào tình huống Thập tử nhất sinh rồi mới thấy Không ai có thể hy sinh tính mạng để bảo vệ mình ngoài người thân Tôi vô cùng ân hận và thương chị Lúc chị nằm viện Ngày nào tôi cũng vào thăm Mong muốn nỗi đau của chị Săn bớt cho tôi một phần Tôi nắm tay chị và khóc Cả đời này Em sẽ làm vệ sĩ để bảo vệ chị Sẽ không để cho ai bắt nạt chị đâu Lời hứa đó không phải là lời hứa xuông Tôi kẻ kẻ bên chị suốt ngày Không bao giờ rời xa chị Dù nhà hay ở trường Chị Thủy vừa xinh đẹp Lại vừa học giỏi Tính tình dịu dàng Nên nhiều con trai thích chị lắm Cũng vì thế mà hồi đi học Gặp không ít rắc rối. Tôi lúc ấy phát huy hết tác dụng vệ sĩ của mình. Thằng con trai nào làm phiền chị, tôi vác cây gậy đập cho u đầu chảy máu. Chúng khiếp sợ, không dám bén mảng gần đến chị tôi nữa thì thôi. đứa con gái nào ghen tị vớ vẩn, dám chơi bẩn hay bắt nạt chị, tôi đạp xe đến tận nhà, mách với phụ huynh. Thời đi học, tôi vừa là hạt giống học sinh giỏi của trường, lại vừa là đứa trẻ hay bị gọi lên phòng hội đồng về cái tội đánh nhau nhất. Nhưng thế cô sau khi biết tôi phòng vệ chính đáng để bảo vệ chị gái Thì cũng không truy cứu Hoặc là phạt cũng rất nhẹ nhàng thôi Ngoại cha ra Người tôi thân thiết nhất trong nhà chính là chị Thủy Mỗi lần tôi đánh nhau bị thương Chị lại lén cha thoa dầu bôi thuốc cho tôi Giúp tôi chai giấu để cha không mắng Bây giờ sau 26 năm Chúng tôi lại một lần nữa sang tay bảo vệ nhau che chắn cho nhau Khỏi những vết thương từ người ngoài xấu tính Tôi cuối cùng cũng có thể chút hết nỗi lòng Nói ra bí mật mà hơn 2 năm qua Tôi phải trai giấu Chị Thủy nước mắt đầm đìa ôm lấy tôi Em của chị đáng thương quá Sao cứ im lặng chịu được một mình thế chứ Thẳng nghĩa đúng là có mắt Không chồng mới bỏ qua người tốt như em Tôi lóng nước mắt cho chị và nói Em đã mạnh mẽ để vượt qua tất cả những khó khăn Để có được cuộc sống tốt đẹp Chị cũng phải thế nhé Chúng ta nhất định là phải sống thẳng lưng Đừng để cha mẹ đau lòng Ánh mắt của chị giờ đây tràn đầy quyết tâm Nhất định chị sẽ không để cha mẹ đau lòng nữa Tôi không xen vào quá sâu chuyện gia đình của chị Không như tôi, chỉ còn có con trai nên việc dứt áo ra đi Không phải chỉ một câu nói là xong Vì vậy tôi chỉ có thể ở bên cổ vũ động viên chị Cho chị nhìn thấy đâu là lựa chọn sáng suốt Không lâu sau đó tôi có việc về về tổng công ty ở thành phố B để họp Sau cuộc họp ban quản trị Anh Hùng gọi tôi ở lại nói chuyện riêng Anh khen ngợi việc quản lý công ty của tôi Còn không quên dặn dò Em có làm việc Thì cũng phải chú ý sức khỏe nhé Còn nữa, em còn trẻ Đừng cắm đầu vào công việc mãi như vậy Cũng nên yêu đương đi chứ Tôi cười đáp Em thấy cuộc sống hiện tại của mình rất tốt Không nhất thiết là phải yêu đương anh à Còn anh thì sao Anh cũng nên nghĩ tới việc có vợ đi chứ Anh cứ động thân mãi thế này Các chị em lại nóng ruột Anh hùng bằng tuổi chị Nguyệt Đối với tôi không khác gì một người anh ruột Ngày tôi còn là sinh viên thực tập Anh mới chỉ là một trường phòng Anh chính là người hướng dẫn tôi Đừng đỡ tôi rất nhiều trong công việc Để tôi có được vị trí như ngày hôm nay Anh đã lấy vợ và có hai người con Tuy nhiên cuộc sống hôn nhân của anh cũng không thuận lợi 4 năm trước Anh và vợ đã ly hôn Anh nuôi đứa con trai Và từ lúc đó đến giờ Không thấy anh có ý định đi bước nữa Chính vì từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc Nên khi thấy tôi cũng hoạt hoàn cảnh tương tự Anh đã rất đồng cảm và hỗ trợ tôi hết mình Sau khi họp riêng với anh Hùng xong Tôi có hẹn đi ăn trưa với hội chị em từng làm chung phòng ngày xưa Một cô đồng nghiệp vui miệng kể Này Gian, bà có biết là chủ nhật tuần trước Khi tôi đi bệnh viện ấy, đã thấy ai không? Ai chứ? Bộ cũ của bà đấy à? Không, là chồng cũ của bà đấy Hơn 2 năm rồi tôi cũng không tò mò thêm về cuộc sống của Nghĩa Lúc tức giận thì thật sự rất muốn dìm người khác xuống đáy Nhưng khi bình tĩnh rồi Tôi cũng chẳng còn thấy căm hận nữa Hết duyên phận Đấy lại được tài sản công sức mình bỏ ra Là đủ rồi Còn chuyện đầu tư tình cảm Mình ngu mình chịu Có đó là một bài học để đời thôi Suốt ngày ôm thủ hận Chỉ khiến bản thân không thể tiến về phía trước Đồng nghiệp tôi nói tiếp Con gái anh ta bị bệnh phải nhập viện Chỉ có mình anh ta ở viện chăm con Trông bây giờ tã lắm Nhìn gầy trơ cả xương ấy, mặt mũi xám xịt, với có mấy găm không gặp, mà như già đi cả chục tuổi. Rõ chắc ông bà mà gặp lại còn không nhận ra ta cơ. Tôi thấy anh ta thảm quá nên hỏi thăm, thì ra là vợ mới của anh ta sinh con được 1 tuổi thì bỏ đi mất. Bây giờ có một mình anh ta nuôi con thôi. Cha mẹ anh ta chê con trai vô dụng, nên dọn về con gái ở, đến là tự bơ một mình. Anh ta không xin được việc ở mấy công ty lớn, chỉ làm nhân viên bán hàng cho mấy cửa hàng nhỏ lẻ, kiếm tiền sống qua ngày. Nghe nói mà thế nản rùm tôi cười không nói gì một đồng nghiệp khác lên tiếng bị như vậy là đáng lắm cảm ơnưởngng vợ để đổ đổi lấy một con vợ không ra cái gì là nghiệp của ta cả thôi xa nào, mừng cho cậu là đã thoát khỏi được người đàn ông tệ bạc đó tôi chẳng buồn ra vẻ mới bế đám chị em này bọn họ năm đó chắc chắn cũng biết rõ mối quan hệ mập mờ sự nghĩa và châm nhưng chẳng ai nói cho tôi biết tôi đối với họ chỉ là đồng nghiệp nữ Thân thiết trong công việc Chứ không thân như chị em ruột thịt Còn chuyện nghĩa Rồi đã làm tới chức trưởng phòng cho công ty TA Nhưng sau khi bị đuổi việc Lại không thể xin được vào một công ty nào tử tế Thì tôi có thể đoán trước Anh ta vốn không tài giỏi như vậy Lào lên cái chức trưởng phòng Đều là nhờ tôi cất nhắc Hơn nữa anh ta ngoại tình Trọng ngay vào điểm mà anh Hùng rất ghét Nên dù tôi không đề nghị Anh Hùng vẫn thay tôi xả giận Anh Hùng gửi hồ sơ của nghĩa tới công ty lớn có quen biết Đã biết rõ bộ mặt của Nghĩa Mà tránh xa Một hôm Tôi đang bận xem sổ sách trong phòng làm việc Thì nhân viên gõ cửa thông báo Dạ có chị Thủy muốn gặp giám đốc ạ Tôi lập tức dừng công việc Trong lòng dâng lên một nỗi bồi hồi Tôi hôm gặp chị tới nay đã là 2 tháng Không biết chị đã suy nghĩ đến đâu rồi Tôi vội vàng bước ra ngoài phòng tiếp khách Hôm nay chị không còn mặc bộ đồ ở nhà nữa mà Mặc bộ váy vét công sở rất thanh lịch Giáo hướng đứng bật dậy nhìn tôi, ánh mắt long lanh lấp lánh. "Thế dáng vẻ đầy tự tin này của chị, tôi biết rằng chị đã đưa ra quyết định đúng đắn." Tôi nói. Chị Thủy của em cuối cùng cũng quay trở lại. Chị bị môi gật đầu, ngăn sự xúc động. Tôi tiến đến ôm lấy chị, vỗ về chị. "Chị làm tốt lắm." Chị nghẹn ngào nói. "Chị mất tất cả rồi, chị không còn gì cả." "Không sao, không sao hết. Chị còn em, còn gia đình mình." Con người là con tất cả, đừng lo Chị Thủy ly hôn và ra đi tay trắng Con trai cũng không được thăm Để con mà chị mang nặng đẻ đau Bị ông bà nội liên tục nhồi nhét việc Mẹ nó là người đàn bà tồi tệ Vậy nên khi tòa hỏi thằng bé theo ai Nó giọng dạc nói theo bố Nó nói không thích người mẹ độc ác của mình Chị không được nhà chồng tôn trọng Bị chồng coi thường Bây giờ đến con trai cũng căm ghét chị giây phút ấy cuối cùng chị cũng chẳng còn gì Nối tiếc với cuộc hôn nhân ấy nữa Chị chấp thuận mọi yêu sách của đám người độc ác ấy Chỉ để bản thân có thể nhanh chóng ly hôn Nhanh chóng rời xa cái nơi độc hại đó Chị đã quay lại trường đại học để xin việc Nhưng bọn họ từ chối với lý do là đã đủ người Không nhà, không cửa, không tiền bạc Cũng chẳng có công việc Hết cách chị đã phải tìm đến tôi Tôi chọn nhớ đến việc Anh Hùng đang tuyển một thư ký Thay thế cho thư ký vừa nghỉ thai sản Để liền giới thiệu chị Thủy ra tổng công ty Chị Thủy nghe nói được về thành phố B làm việc Có thể ở gần với cha mẹ Thì chị vui lắm 6 năm qua làm sâu nơi xứ người Đã khiến chị buồn bã, cô độc lắm rồi Lúc tiễn chị ra sân bay Chị nhìn tôi lo lắng hỏi Em à Thế còn chuyện hai chị em mình Thì phải nói với cha mẹ thế nào đây Tôi vân vân một chút rồi đáp Chị cứ ra ngoài đó ổn định công việc đã Đợi em về rồi chúng ta cùng nói với cha mẹ Việc này cũng không thể giấu cha mẹ lâu hơn nữa Khoảng nửa tháng sau, tôi mới thu xếp được thời gian về trụ sở chính để xem qua tình hình của chị Thủy Lúc tôi lên công ty thì anh Hùng và các trưởng phòng đang có cuộc họp quan trọng. Tôi liền ghé qua phòng cũ nói chuyện phiếm nhân tiện thăm dò thêm về chị Thủy Tôi còn lo chị lâu rồi không đi làm, không quen với môi trường công sở. Ai ngờ mọi người ai cũng nức nở khen chị, không chỉ là một thư ký nhanh nhẹn, thông minh, khéo léo mà còn là một đồng nghiệp tốt bụng. Ngoài anh Hùng ra, Thì không đồng nghiệp nào ngoài cổng tổng công ty Biết chị Thủy là chị gái của tôi Nên bọn họ thoải mái Ghét mọi thứ về chị cho tôi biết Thấy chị gái được yêu mến tôi vui lắm Tôi đoán không sai mà Người giỏi thì ở đâu cũng giỏi thôi Đang nở mũi Khi nghe mọi người khen chị gái mình Đột nhiên Một cô đồng nghiệp nhiều chuyện nói thêm Chưa hết đâu Hình như tổng giám đốc cũng thích chị Thủy đấy Không chỉ tôi mà những người đồng nghiệp khác cũng ngạc nhiên không kém. "Cái gì? Đừng có nói linh tinh nha." Tôi lắp bắp nói. "Này, chuyện này không đùa được đâu nha bà. Anh Hùng mà nghe đồn linh tinh là mệt với ảnh đấy." Cô kia vẫn nói chắc nghịch. "Tôi chắc đến 80 90% đấy. Hôm trước anh Hùng đi công tác về có mua tặng riêng cho chị Thủy quà đấy. Chị nghe thôi cứ tưởng là giám đốc mua tặng quà cho thư ký, chị không hề biết giám đốc mình cực kỳ khó tính." Đã về còn sợ phụ nữ ngay tới đây tôi phỉ cười Bà cứ nói quá Anh Hùng làm gì tới mức sợ phụ nữ Bà là em gái xếp Thì nói làm gì Ai cũng biết trong công ty này Ngoài san gia Thì xếp không thân thiết với bất kỳ ai khác nữa Thế tại sao mọi người lại không đồn tôi với anh Hùng Cả đám phẩy tay Ây Nhìn rõ ràng quá mà Anh Hùng làm gì mua quà riêng cho bà bao giờ Chỉ toàn là giao việc thôi Bọn họ nói xong thì cùng nhau cười ổ lên đầy thích thú Tôi cảm thấy cũng buồn cười Nhưng cũng thấy sai sai ở đâu ấy Họ ra tôi và là cô em gái ngoan ngoãn Dễ sai vạt của anh Hùng đấy ạ Tin đồn cũng chỉ là tin đồn thôi Nhưng nếu Anh Hùng và chị Thủy thành đôi thì cũng không tệ đâu Tôi âm thầm vui trong lòng Khi nghĩ đến việc sau này Có thể làm em dâu của Tổng Giám Đốc Vì tôi đã chuyển công tác Nên căn hộ cũng để trống Chị Thủy vừa hay đến ở Thay tôi chăm sóc căn hộ Sau khi tan ca Hai chị em tôi quyết định đi vòng vòng mua sắm thêm chút đồ dùng Tôi không hỏi gì đến chuyện của chị và anh Hùng Chị cũng vừa mới ly hôn Nếu nói ngay đến chuyện yêu đương Có lẽ sẽ khiến cho chị bối rối Tôi nghĩ là mình vẫn nên đợi chị tự thổ lộ Hai chị em đang đi mua sắm vui vẻ Tôi đột ngột chạm mặt nghĩa ở trong siêu thị Anh ta bây giờ đang làm nhân viên bán hàng Cho một hãng thực phẩm Hôm nay đang đi khảo sát thị trường thì gặp tôi Tôi định làm như không quen biết Cứ vậy bỏ đi Nhưng anh ta lại nhìn tôi đầy lưu luyến Và gọi tên tôi san anh có chuyện với em một chút được không? Thầy anh ta cũng khẩn thiết Nên tôi bảo chị Thủy đi mua sắm tiếp Còn mình thì đứng lại Nói chuyện với Nghĩa một chút Sau vài câu hỏi xã giao Anh ta đột nhiên hỏi tôi Em... em vẫn chưa nói chuyện của chúng ta Với cha mẹ à? Tôi giận mình hoang mang hỏi Sao lại hỏi như vậy? Sau khi ly hôn em đi tu nghiệp ở nước ngoài Trai mẹ em có vài lần gọi cho anh Thường là vào mấy ngày lễ và dịp Tết Ông bà sợ em đi xa Anh ở nhà buồn và giận em Để luôn gọi điện động viên anh Ông bà còn gửi sau nhà chồng theo xe khách Nói anh ra nhận nữa Anh nghĩ em có lý do Nên chưa cho ông bà biết sự thật Nên anh cũng không dám nói sự thật cho ông bà Tôi chết lặng Không ngờ cha mẹ tôi lại lo lắng cho tôi đến như vậy. Cha mẹ luôn như vậy. Luôn bị lo cho con gái mà lấy lòng chẳng rể. Mong con rể có thể tốt với con gái của mình một chút. càng nghĩ tôi càng ân hận khi không thể cưới được một người đàn ông tốt để cha mẹ an lòng. Tôi không biết mình đã rơi nước mắt từ lúc nào vội lau đi rồi nói. Cảm ơn anh. Tôi sợ cha mẹ rơi sốc khi ngay chuyện nên vẫn chưa dám nói. Sao nào? Hai chúng ta có thể nào... Anh Nghĩa, anh đừng vì chuyện này mà ảo tưởng Tôi không nói với cha mẹ Không phải là vì còn tiếc nuối anh đâu Tôi sẽ sớm nói với cha mẹ mọi chuyện thôi Hơn 2 năm rồi Giấu cha giấu mẹ từng ấy thời gian cũng đã đủ Dù sao cũng cảm ơn anh đã không cho bố mẹ tôi biết Sàn Có điều anh vẫn luôn mong muốn có thể nói với em Anh... Anh thật sự xin lỗi Thật ra em là người con gái rất tốt Em không làm sai điều gì cả Chỉ có anh sai Anh tồi tệ Nên mới mất em Cuộc sống hiện tại chính là quả báo của anh Điều là do anh đã có lỗi với em Anh không cần nói mấy lời vô nghĩa này nữa Chúng ta đã ly hôn Mọi chuyện đã xử lý xong cả rồi Tôi cũng chẳng còn bận tâm ai đúng ai sai đâu Sau này chúng ta đường ai nấy đi Cuộc đời ai người đấy sống Không còn nợ nần gì nhau nữa Bây giờ đã làm cha rồi Tôi mong anh hãy sống thật đàng hoàng Hãy dạy con gái của anh trở thành một người tốt Ừ Anh sẽ dạy dỗ con bé Là một người tử tế Tôi bị một cười Khẽ gật đầu chào Nghĩa Rồi quay bước rời đi Tôi đem chuyện Cha mẹ gọi điện hỏi thăm con rể Kể cho chị Thủy nghe Cả hai chúng tôi sợ Cha mẹ sẽ còn gọi điện cho con rể Đến vội vàng thu xếp về quê Nói rõ một lần Nghĩa còn có chút tử tế Phối hợp để nói dối cha mẹ tôi Nhưng với tên chồng thượng đẳng của chị Thủy Thì không chắc Sợ cái mỏ hỗn của anh ta có thể khiến cha mẹ tôi tổn thương nhiều hơn nữa. Thời đại này, chuyện ly hôn không còn là chuyện lớn như thời của cha mẹ tôi, những văn hóa làng xã, những cái loa phát thanh chạy bằng cơm thì thời nào cũng có, khiến người ta đau đầu nhức óc, khó chịu như nhau. Cha mẹ tôi đã già, chỉ sợ họ không chịu được những mồm năm miệng 10 của thiên hạ. Sau khi biết cả tôi và chị Thủy đều đã ly hôn, cha mẹ không mắng không khóc, nhưng hai người cứ buồn bã mãi không dứt. Mẹ ngồi sau hè, cha ngồi trước hiên, Mắt bưng khuông nhìn vào khoảng không Tôi và chị Thủy nặng lòng lắm Bèn bạn nhau mỗi đứa đi dỗ dành một người Tôi đi ra thỏ thẻ với cha Chị Thủy thì an ủi mẹ Buổi chiều hè trời mắt mẻ Tôi ngồi biệt dưới thềm Cảm gác lên tay Khoanh trên đùi của cha Cha ơi, con xin lỗi cha Có phải cha thất vọng về con lắm phải không ạ Cha thở dài vuốt tóc của tôi và đáp Không Cha thất vọng về cha Các con phải sống khổ như vậy Mà cha mẹ không hề biết gì Cứ đinh đinh là các con đang rất hạnh phúc Lại còn yêu thương con rẻ như con ruột Chẳng hay biết là chúng không coi con gái của mình ra gì Đúng là có mắt như mù Tôi ngồi thẳng dậy Nắm tay cha vỡ giận dỗi Cha không được nói như vậy Cha là người cha tuyệt vời nhất trên đời này Bọn họ làm kẻ xấu thì phải chịu nghiệp Chúng ta chỉ cần sống đúng với lương tâm là được Cần sẽ phải hối hận hay oán trách Cha à, Chúng ta chỉ cần sống không hổ thẹn với lòng là được cha nhìn tôi đôi mắt đỏ hoe. Cha chỉ thương các con thôi, các con là những đứa con ngoan ngoãn hiếu thảo giỏi giang của cha. Vậy mà ông trời lại không công bằng, khiến các con phải chịu khổ. Con không cảm thấy khổ đâu cha. Con lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, cha mẹ hòa thuận, chị em yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Chúng con được cho ăn học đàng hoàng, đứa nào cũng có công việc ổn định, sức khỏe rồi sao, tôi lại điều may mắn nhất trên đời. Người ta nói ông trời công bằng, không cho ai quá nhiều may mắn. Có lẽ vì thấy chúng con có quá nhiều may mắn rồi Ông trời mới để chúng con thiệt thòi một chút Về chuyện hôn nhân thôi Con nói thật chứ Con không đau lòng nữa sao Con nói thật ạ Con hoàn toàn không còn đau lòng nữa Bây giờ con chỉ mong có thể cùng cha mẹ Sống những tháng ngày bình yên thôi Cha tôi cuối cùng Cũng chút đi một chút gánh nặng trong lòng Mẹ tôi sau khi nói chuyện với chị Thủy xong Thì cũng đã có thể vui vẻ bình yên trở lại Sau tất cả Về bên cha mẹ vẫn là bình yên nhất Chị em chúng tôi Sau khi sắp xếp ổn thỏa chuyện gia đình Thì lại về thành phố Tiếp tục phát triển bản thân Để có cuộc sống ngày một tốt hơn Bà tháng sau cũng là Tết nguyên đán Chị Thủy đã dẫn anh Hùng về nhà ra mắt gia đình Anh Hùng trưởng thành Chín chắn, lại rất thương chị Cả nhà tôi ai cũng mến anh Nhất là tôi Cứ tưởng chuyện đến đây là kết thúc viên mãn Ai rẻ, ngày 30 Tết Anh khiêm chồng cũ của chị Thủy Là dẫn con trai đến tận nhà Anh ta mượn cớ Cháu trai nhớ ông bà ngoại Muốn về thăm ông bà Nhưng bọn tôi biết thừa Là anh ta muốn nối lại tình xưa với chị Thủy Nên mới làm ra trò này Đây không phải lần đầu tiên anh ta mang con ra làm phiền chị Thủy Lúc còn ở trên thành phố Anh ta đã dẫn con đến nhà tôi Để tìm chị Thủy một lần Anh ta nói rằng mình rất hối hận khi ly hôn với chị Anh biết không có người phụ nữ nào thương anh Hy sinh vì anh nhiều bằng chị Nên muốn có một cơ hội để làm lại Nhưng chị Thủy rất cứng rắn Dù thằng bé cứ đòi bố mẹ về lại với nhau Thì chị cũng một mực nói thẳng là không được Con từng nói Mẹ là mẹ xấu Vậy thì để bố con tìm mẹ khác tốt cho con Mẹ không còn là mẹ của con nữa Thằng bé Tuấn khóc hòa lên Tên khiêm mặt mũi xám dịt Ai nấy nói Trẻ con không biết gì Đừng có nói bừa Em đừng để bụng Có đứa con nào mà không thương bố mẹ Chỉ là nó còn quá nhỏ Nên không phân biệt được đúng sai Trẻ con ngu ngốc không phân biệt được đúng sai Nhưng người lớn thì phải biết chứ Con trai của anh hư như ngày hôm nay Cũng là do trai mà anh nuông chiều Nhổ nhất vào đầu của nó những điều không tốt về tôi Các người dạy nó thành cái đứa trẻ hư Bây giờ lại muốn tôi quay về để dạy dỗ nó hay sao Tôi không thể Tôi không còn yêu anh Cũng không còn một chút yêu thương nào dành cho gia đình nhỏ Mà tôi từng nâng niu chăm sóc nữa Mong anh và con từ nay đừng có làm phiền đến tôi Chị Thủy tuyệt tình đuổi cha con họ đi Tuấn là đã khiến cho tên khiêm kia tức giận Không đến làm phiền chị nữa Ai ngờ hắn ta vẫn mật dày Ngay ngày 30 Tết Lại tới nhà làm phiền cha mẹ tôi Cha mẹ tôi hỏi ý kiến chị Thủy chỉ bảo tùy cha mẹ định đoạt Ông bà cũng không nỡ đuổi cháu Lại là ngày sắp Tết Nên cũng không nên đuổi khách Miễn cưỡng để tên khiêm và cháu Tuấn Ở lại ăn Tết Anh Hùng cũng không tỏ ra khó chịu hay là tức giận Chỉ tập trung quan tâm chị Thủy Chăm sóc chị đến từng miếng ăn Lãng mạn không hề chai dấu Tên Khiêm chưa từng làm điều này với chị Anh ta bị ba mẹ nuôi dưỡng thành hư Lúc nào cũng nghĩ là mình thượng đẳng Lúc nào cũng nghĩ phụ nữ là phải quỵ lụy Quỵ dạp dưới chân của mình mới phải lẽ Giờ đây thấy người đàn ông khác ngọt ngào Chiều chuộng vợ mình thì sáng mắt ra Tầm can bứt rứt vô cùng Tôi cũng chị Nguyệt đứng ngoài xem kịch hay Chàng dễ cũ đến nhà cũng rất cố gắng lấy lòng trai mẹ vợ Đồ mang đến biếu toàn là nhân sâm tổ yến. Anh chàng hỏi thăm sức khỏe cha mẹ. Còn nói sẽ đưa ông bà lên bệnh viện lớn để khám tổng quát. Tìm bác sĩ trị liệu tốt nhất để giúp cha tôi có thể đi lại bình thường. Anh ta còn nói hè đến sẽ cho thằng cháu Tuấn về ở với ông bà. Để ông bà dạy bảo, học theo các gì mà nên người. Tôi và chị Nguyệt cười thầm trong lòng. Trước kia còn chê nhà mình nghèo nàn lạc hậu. Đến lễ Tết còn chẳng thèm gọi điện hỏi thăm. Nên lại hết lòng khen ngợi. Nghe thế nào cũng không vừa tay Anh Khiêm có lẽ cũng thật lòng yêu chị Thủy Nhưng ngặt nỗi trai mẹ anh ta Lại dạy dỗ con sai đường Lúc chị Thủy còn yêu, còn thương, còn nhẫn nhịn Thì không biết chân quý Khi chị ấy đi rồi Thì mới quính cả nên sợ mất Anh ta nghĩ rảnh con Phá hoại công việc của chị Thủy ở trường Thì chị sẽ không còn đường lui Phải về quỳ gối, xin lỗi gia đình anh ta Lúc đó anh ta lại có được chỉ Và chị sẽ ngoan như cún Anh ta nào ngờ Chị tôi lại có quý nhân phù trợ Thoát khỏi anh ta Không chỉ công việc phát triển hơn Mà còn gặp được người đàn ông cưng chiều chị như công chúa Chị không có thằng Tuấn là con trai Nhưng có con trai của anh Hùng Quý chị như mẹ ruột Tình cảm của ba người vô cùng hòa thuận Chị Thủy tôi tâm niệm Con nào cũng là con Đứa nào cũng xứng đáng được yêu thương Miễn nó có hiếu với mình Thì mình cũng yêu thương lại nó hết lòng Mà không hề tiếc Cuối cùng Sáng ngày mùng 1 tết Anh Khiêm đành phải lùi thổi quay về nhà Còn cháu Tuấn thì để lại chơi với ông bà đến hết Tết Anh ta có lẽ cũng nhìn thấy chị Thủy đã hết yêu mình Đến lúc phải buông tay Mùng 3 Tết Gia đình bác nhất cùng con trai út đến gia đình tôi chúc tuổi Bọn họ đã cứu được con trai về Nhưng ta bây giờ chân bị dị tật Đi đứng không dễ dàng Chỉ có thể làm công nhân trong nhà máy Kiếm tiền để trả nợ mà mình gây ra Ngày xưa bọn họ coi gia đình tôi không ra gì Thế nhưng nay thì quý lắm Coi như ân nhân Gia đình của tôi hiện tại Có nhiều đất đai, nhà cửa khang trang Con cái đều làm việc trong công ty lớn Các chú bác họ hàng, anh chị em Ai cũng phải kính nể Cũng nhờ chúng tôi sống ngay thẳng Cũng không vì chuyện xưa mà để bụng nên dù chị Thủy và tôi có ly hôn Thì cũng không ai dám tỏ thái độ gì Ai giờ cũng sẽ tìm được Bến Đỗ Bình Yên Chỉ có tôi đến bây giờ Là vẫn còn tham vọng với công việc Nhiều hơn là với tình yêu Làm giám đốc tôi đi tiếp khách Giao thiệp đủ loại người Có người hèn hạ, định nọt như nghĩa Cũng có người chính nhân quân tử như anh hùng Bạn họ ai cũng thích tôi Mong được lọt vào mắt xanh của tôi Chỉ có điều tôi vẫn chưa có hứng mở trái tim Có những người trên đời sống như tôi vậy Chỉ cần gia đình hạnh phúc Bản thân sống tự do tự tại là đủ Yêu đương trở thành chuyện phủ phiếm Không còn quan trọng nữa Các bạn khán thính giả thân mến Các bạn vừa nghe xong trọn bộ chuyện ngắn Thu Huệ hy vọng rằng